không cho mang xuống núi nói, nhưng không được muốn nhiều uy phong có bao nhiêu uy phong. Tháng Tư Thảo là bách thảo cốc đồng tử, dược lao đồ đệ, cũng liền 6-7 tuổi tuổi tác, trên đầu kéo hai cái bùi tóc, trên người ăn mặc tuyết trắng quần áo, phi đô đô trên mặt ngũ quan tú lệ, đặc biệt là kia hai mắt trước làm như trời sinh là có thể nói chuyện giống nhau, làm người nhịn không được ghé mắt, nhưng kia bộ dáng lại giống cái nữ đồng. cho nên mỗi lần xuống núi, không thể thiếu bị người hiểu lầm là cái nữ hoa, hoa nhưng Tháng Tư Thảo nơi nào nguyện ý a? Cho nên, mỗi lần xuống núi, không thiếu được trọc phiền toái từ có đại hổ hậu, mỗi lần xuống núi đều mang theo, cũng chưa người dám tới cười nhạo hắn. Chỉ là, lần này xuống núi ra xa nhà, sư phó lại không cho hắn mang láo hổ xuống núi, bất quá cũng may gặp tô nhiễm. Tô nhiễm nhìn phía trước bị sương mù bao phủ sương mù sơn cốc, muốn đi bách thảo cốc, nhất định phải đến xuyên qua sương mù sơn cốc mới được, tô nhiễm nhìn về phía tháng tư thảo. Tháng tư, ngươi có thể đi vào sao? Tháng tư gật gật đầu. Đó là tự nhiên. Dứt lời, sách theo hai bầu rượu hướng phía trước đi đến. Mà tô nhiệm cùng hắc sóc đám người, theo sát sau đó. Sương mù trong sơn cốc nơi nơi đều là sương mù, cho nên tầm nhìn rất thấp, chỉ có thể thấy rõ chính mình chung quanh một mét địa phương. Tô nhiệm gắt gao nắm tô chính thái tay, theo sát ở tháng tư thảo phía sau, tháng tư thảo hừ tiểu khúc, bước chân nhẹ nhàng, không bao lâu loanh quanh lòng vòng liền mang theo mọi người xuyên qua bách thảo cốc. Vừa ra sương mù, mọi người nháy mắt trước mắt một trận thanh minh. Ánh vào mi mắt chính là một mảnh lục ý hành hành nơi. Dấm lên đá xanh đường nhỏ, đi rồi không xa, liền có thể nhìn đến cách đó không xa một cái trúc chế nhà tranh. Nơi này đó là Bách Thảo Cốc. Hắc sóc hỏi. Tô nhiễm gật gật đầu, vẻ mặt kích động chi sắc, chỉ ở trong lòng cầu nguyện, dược lao có thể cứu sống độc tôn. Đêm trắng lại khẩn trương không thôi, đương nhiên trừ bỏ khẩn trương, nàng cũng rất là vui vẻ. Nay dọc theo đường đi nàng đều ở dối dám độc tôn sự tình, đến bây giờ còn không có dối dám rõ ràng bất quá nếu là dược lão có thể cứu độc tôn kia liền ở hảo bất quá nghĩ đến đây đêm trắng không khỏi quay đầu nhìn về phía phía sau con độc tôn độc hơi hơi câu môi cười trên mặt mang theo tì cảm kích chi sắc Độc một đốn lôi kéo khoẹt miệng chúc trác gợi lên môi xả ra một cái khó coi tươi cười đêm trắng phụt một tiếng nở nụ cười lại tại đây một cái chớp mắt tâm tình tựa hồ cũng biến hảo tô nhiễm lúc này nhưng vô tâm tình đi chú ý đêm trắng cùng độc hai người đã xảy ra cái gì chỉ một lòng một dạ nghĩ mau chút đi Mau chút đi gặp Dược lão. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi bẩm báo sư phó. Dứt lời, tháng tư Thảo đẩy ra trúc Úc Môn đi vào. Nhiễm nhi, cái này Dược lão rất có bản lĩnh. Hắc sóc nhịn không được mở miệng hỏi. Đơn giản là này một đường mấy người vội vàng tới rồi đó là vì thấy cái này Dược lão, mà tới rồi Bách Thảo Cốc lại còn muốn thông báo, này bộ tịch, nhưng không thể so hoàng đế nhỏ, muốn gặp một mặt thực sự không dễ dàng. Hắc sóc xem người từ trước đến nay là chỉ xem bản lĩnh. Nếu là cái người không có bản lĩnh, cũng không xứng hắn ở chỗ này làm chờ, trực tiếp một chân tướng môn cấp đá phiến bắt được tới đánh một đốn, sau đó ngoan ngoãn cho người ta chữa bệnh thì tốt rồi. Nếu không phải tô nhiễm ở, hắc sóc nói không chừng, liền thật như vậy làm. Dược lão là thần y y, -y nghe nói trên thế giới này cho nên bệnh hắn đều có thể y y, -y liền tính là hấp hối người, chỉ cần còn có một hơi ở, liền có thể cứu sống. Tô nhiễm đúng sự thật nói. hắc sóc xem như minh bạch, nguyên lai. Chỉ là cái đại phu thôi. Mà nhưng vào lúc này, môn bị từ mở ra, tháng tư Thảo đã đi tới, thỉnh Tô Nhiễm đi vào. Tô Nhiễm mang theo mọi người đi vào Trúc Úc. Trúc Úc bố trí vẫn là giống như trước đây, đồng dạng Trúc cái bàn, ghế che tử, đi vào rụng manh vào hơi thở chính là một cổ nhàn nhạt dược hương. Này dược hương cùng phía trước độc cùng độc tôn sở trụ nhà tranh dược hương bất động Độc phía trước ngao dược thời điểm, kia dược hương rất là gây mũi nhưng nơi này dược hương lại nghe làm nhân tinh thần rung lên. Thậm chí cảm giác đã nhiều ngày không biết ngày đêm đánh xe mỏi mệnh cũng trở thành hư không. Tiến bảo. Một cái tang thương thanh âm vang lên, tô nhiễm nhìn về phía trước rèm vải, dược lao ở bên trong. Thấy tô nhiễm không phản ứng, một bên tháng tư thảo lôi kéo tô nhiễm góc áo Sư phó kêu ngươi sắp sửa xem bệnh người mang đi vào. Tô nhiễm lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn về phía độc, độc hiểu ý gật đầu, cóng độc tôn cùng tô nhiễm đi vào. Mà những người khác đều tại đây trong phòng chờ. Vén rèm lên đi vào liền thấy bên trong có một trường trúc chế giường trên giường phô tuyết trắng điểm trăn ngoài cửa sổ phong từ từ rũ đem ép giường màu trắng xa mảnh thổi bay tô nhiễm nhìn về phía bốn phía lại nơi nào đều không thấy dược lao bóng dáng không khỏi có chút nghi hoặc đã có thể vào lúc này lại nghe dược lao thanh âm vang lên đem người đặt ở trên giường tô nhiễm gật đầu nhìn về phía độc độc đi vào phòng tròn đem độc tôn đặt ở giường phía trên đi ra ngoài dược lao thanh âm vang lên tô nhiễm cùng độc liếc nhau vẫn là lựa chọn lui ra ngoài. Đại Tô Nhiễm cùng Độc Tôn ra tới, Hắc Sóc nhịn không được thấu tiến lên đây hỏi: "Thế nào, khả năng trị liệu?" Tô Nhiễm lắc lắc đầu. "Dược Lao tiên sinh làm chúng ta ra tới." Hắc Sóc nhíu mày, lại thấy Tháng Tư Thảo Bưng trà đi đến. "Tỷ tỷ, ngươi đừng ngồi, sư phó khám bệnh trước nay đều không thích có người khác ở, cho nên mới cho các ngươi đều tại đây chờ." Tô Nhiễm ngồi ở ghế che thượng, lại nghe một bên phổ tháp bất mãn lẩm bẩm nói: "Phiền toái đã chết." xem không xem hảo còn không nhất định đâu này cái giá nhưng thật ra rất đại cơ miệng hắc sóc cho phổ tháp một cái cảnh cáo ánh mắt kỳ thật hắn cũng là như thế này tưởng chính là ngại với tô nhiễm mặt mũi chưa nói bất quá nếu nơi này không phải thảo nguyên như vậy nhất định phải dựa theo trung nguyên nhân phương thức làm chương 300 trăm vệ hồn độc không bao lâu một đôi tuyết trắng thon dài tay chậm rãi vương mảnh chậm rãi xuất lên ánh vào mi mắt chính là một đầu tóc bạc làn da tuyết trắng rực lão lúc này Dược lão người mặc tuyết trắng trường bào, một đầu ngân bạch sợi tóc buông xuống vòng eo, kia trưởng như cánh bướm màu trắng lông mi hạ là một đôi như ngọc bích giống nhau đôi mắt, chỉ là kia hai mắt mắt quá mức cảm động, không, có một kia ánh sáng, cao thẳng mũi hạ, hắn môi hơi hơi nhếch, mày nhíu lại. Thấy dược lão ra tới, hắc xốc đám người đều là vẻ mặt tò mò nhìn lại, chỉ là vừa thấy dưới, lại là mắt choáng vắng tỉnh, người nam nhân này, đó là dược lão. Nhưng hắn nơi nào già rồi? Thấy dược lão ra tới, Thang Tư Thảo chạy nhanh qua đi nâng. Dược Lão vây vây tay, ý bảo không cần âng, dược Lão hai mắt ngủ, nhưng lại cũng sớm đã thói quen, không cần đôi mắt đi xem sự vợ. Thấy dược Lão ra tới, đêm trắng nhịn không được đứng dậy, dược Lão tiên sinh, độc. Độc tôn hắn thế nào? Tô nhiễm cũng đứng dậy nhìn về phía dược Lão. dược Lão than nhẹ một tiếng, ngồi ở trước bàn trên châu ngồi. Hắn thân trọng kích độc, thả độc tận xương thủy. Tô nhiễm nghe vậy vội vàng hỏi, kia nhưng có giải độc phương pháp. Tô nhiễm gắt gao nắm chặt nắm tay chỉ vẻ mặt chờ mong nhìn Dược Lao, hiện tại, nàng đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Dược Lao trên người, chỉ có Dược Lao tỉnh lại mới có thể được đến giải dược. Dược Lao lắc lắc đầu, ta cũng không có nắm chắc, rốt cuộc, này phệ hồn độc có thể độc thể, còn có thể độc hồn, liền tính có thể y y hảo thân thể hắn, nhưng linh hồn sở đã chịu tổn thất, cũng khó có thể khôi phục. Tô Nhiễm nghe vậy lão cung tính nói, còn thỉnh Dược Lao tiên sinh thế độc tôn giải độc. Dứt lời, không lương đối với Dược Lao nhất bái. Nàng không thể từ bỏ cho dù là một tia hy vọng. Đêm trắng thấy thế cũng đứng dậy nhất bái, độc cũng khuất thân nhất bái. Lại nhải dài dòng nói một đống lớn có ích lợi gì, đến tuột cùng có thể hay không trị. Phổ tháp là cái bạo tính tình, cũng là cái tính nôn nóng, nghe độc tôn nét mực một đống lớn, tức khắc nhịn không được nói. Dược lao nhíu mày nhìn về phía phổ tháp, phổ tháp chỉ cảm thấy một cái run run, một cái chớp mắt sau lưng phát lạnh, chỉ vội vàng ngậm miệng lại. Tô nhiễm, đêm trắng, tùy ta tiến bảo. Dược lao rứt lời, xoay người chiều phòng trong đi đến. Tô nhiệm cùng đêm trắng liếc nhau, đều là nhìn đến đối phương trong mắt vui sướng, hai người vội vàng theo dược lao đi rồi vào phòng trong. Độc tôn nằm trên giường, trên người lại sớm đã chát đầy ngân châm. Ta đã dùng ngân châm phong bế hắn huyệt đạo, chẳng qua, muốn cho nàng giải độc, yêu cầu ngươi nhị vị hỗ trợ. Tô nhiệm gật đầu, đêm trắng cũng là, chỉ cần có thể cứu nàng liền hảo. Đêm trắng vội vàng nói, hắn độc tận xương thủy, lại hơn nữa trung chính là phệ hôn độc cho nên dược lao xoay người nhìn về phía tô nhiễm. Ngươi gia tăng dùng quá tránh độc hoàn, cho nên ta yêu cầu ngươi máu. Dứt lời, lại nhìn về phía đêm trắng. Ngươi là độc tôn huyết mạch, chỉ có ngươi huyết làm dẫn, mới có thể giải hồn phách chi độc. Tô nhiễm cùng đêm trắng lướt nhau, theo sau liên tục gật đầu. Tô nhiễm đi đến cách đó không xa trước bàn, nhặt lên một phen tiểu đao, cắt qua thủ đoạn, máu theo thủ đoạn chảy vào một cái chén nhỏ bên trong. Tô nhiễm lại mày đều không nhăn một chút. Phản phất giống như này chảy ra không phải chính mình huyết giống nhau. Đại Đêm kia chén nhỏ đựng đầy máu, Tô Nhiễm lúc này mới thu tay lại. Dược lão đưa cho Tô Nhiễm một lọ dược, Tô Nhiễm đem thuốc mỡ bôi trên thủ đoạn chỗ, tức khắc miệng vết thương cũng không đau, huyết cũng ngừng. Đêm Trắng cũng đem thủ đoạn cắt qua, máu chảy vào một cái khác trong chén, đái máu đủ rồi, lúc này mới lau thuốc mỡ, ngừng máu tươi. Đái này hết thảy đều hoàn thành sau, Dược lão làm Tô Nhiễm cùng Đêm Trắng đi ra ngoài. Đêm Trắng nhìn về phía Dược lão bóng dáng, Nghĩ nghĩ, lại đống nhiên quỷ trên mặt đất, cấp dược lao cắn một cái văng đầu. Theo sau, theo tôi nhiễm đi ra ngoài. Dược lao gợi lên môi, nhìn về phía nằm trên giường hôn mê bất tỉnh độc tôn, lẩm bẩm, độc lao nhân, ngươi có cái hảo cháu gái. Dứt lời, dược lao than nhẹ một tiếng lại nói, ngươi ta đấu y để cả đời, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ lắc lắc đầu, dược lao bắt đầu ngao chế giải dược. Hát sóc nhìn về phía cửa, thấy tôi nhiễm cùng đêm trắng ra tới. Lại thấy Tô Nhiễm trên mặt tái nhợt, lại thấy nàng trên cổ tay lại miệng vết thương, không khỏi vội vàng tiến lên hỏi. "Đây là làm sao vậy? Điều thành, là cái kia cái gì dược lão bị thương ngươi?" Thấy Hắc Sóc như thế bắt cấp mà quên, Tô Nhiễm lắc lắc đầu, không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài ra. Tô Nhiễm cười cười ý bảo không có việc gì. "Thật là sơn dã người, sư phó như thế nào sẽ vô duyên vô cớ thương tổn tỉ tỉ, thô tục bất ham." Tháng Tư Thảo đã sớm bất mãn Hắc Sóc Dọc theo đường đi luôn là xoa hắn đầu, thực thương hắn tự tôn, hiện tại còn nghi ngờ sư phó chữa bệnh bản lĩnh, này càng thêm làm tháng Tư Thảo bất mãn. Ngươi nói cái gì? Ngươi này tiểu oa nhi thiếu tấu a. Phổ Tháp một phen liền nhắc tới tháng Tư Thảo và áo, tháng Tư Thảo hai tay hai chân lay, nước mắt ba ba nhìn về phía Tô Nhiễm. Tỷ tỷ, bọn họ khi dễ ta. Tô Nhiễm than nhẹ một tiếng. Phổ Tháp thả hắn, ngươi lớn như vậy một người, cùng tiểu hài tử so đo cái gì? Phổ Tháp nghe vậy, mặt già đỏ lên. Lúc này mới đem tháng tư thảo đặt ở trên mặt đất. Tháng tư thảo một chút mà liền lưu đến tô nhiễm phía sau đi, chỉ hung hăng chừng mắt nhìn mắt đối diện dâu sồn. Hừ, nếu không phải xem ở ngươi là tỷ tỷ bằng hưu phân thượng, ta tìm liền đem ngươi đuổi đi xuống. Ai u, xem ra ngươi đây là thiếu tâu A. Dâu sồn phổ tháp thổi dâu chừng mắt nhìn tháng tư thảo, tháng tư thảo vội vàng lại trốn đến tô nhiễm phía sau. Tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh đi, ta mang các ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Dứt lời. Thẳng vén rèm lên lưu đi ra ngoài. Tô nhiễm nhìn về phía đêm trắng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nắm tô chính thái hướng ra ngoài đi đến. Xuyên qua một cái trúc chế hình vòm tiểu kiều, liền tới rồi một mảnh trúc úc trước dừng lại, tháng tư thảo chỉ chỉ cách đó không xa phòng nhỏ. Đó là chuyên môn vì khách nhân chuẩn bị phòng cho khách, độc tôn độc cũng không phải một hai ngày liền có thể giải, cho nên, tỷ tỷ liền hiện tại nơi này trụ thượng mấy ngày đi. Dứt lời, lãnh mọi người tới rồi phòng trước. An bài hào phòng gian sau. Tháng tư thảo liền lui ra tới, nói là muốn đi giúp sư phó ngao dược, này toàn bộ bách thảo cốc liền chỉ có dược lao cùng tháng tư thảo hai người, tháng tư thảo là dược lao xuống núi hái thuốc nhặt được, xem hắn đáng thương, liền đem hắn đưa tới trên núi, thu làm đồ đệ. Đương nhiên, nơi này hiện tại trừ bỏ dược lao cùng tháng tư thảo ngoại, còn có một con đại lao hổ, đại thật xa đại lao hổ liền nghe tới rồi tô nhiễm hơi thở, tung ta tung tăng chạy đi qua, cùng chỉ tiểu miêu giống nhau ở tô nhiễm trước mặt làm nũng. Chỉ làm hát sóc cùng phổ tháp hai người kinh ngạc không thôi, hiện tại xem tô nhiễm biểu tình đều thay đổi. Một ngày thực mau liền đi qua, tô nhiễm đứng ở trúc trên cầu, nhìn trong hồ khai tuyết trắng hoa sen, hơi hơi có chút xuất thần, không biết, mà quên hiện tại thế nào. Hát sóc ở nơi xa nhìn tô nhiễm, khoe miệng gợi lên một mặt chua suốt tươi cười, chỉ là kia hai mắt mắt lại chưa từng từ tô nhiễm trên người rời đi quá. Cái này làm cho ở một bên phổ tháp nhìn nóng vội không thôi, chỉ ám đạo, tộc trưởng nếu là thích tô nhiễm. Khiêng đến trên giường chiếm hữu là được, như vậy nhìn, hắn liền có thể về ngươi. Chỉ cấp phổ tháp ở một bên thở ngắn than dài. Trưng ba trăm linh một bình tĩnh một chút. Đêm trắng lặng lẽ rời đi nhà tranh, chiều dược lao sở trụ chúc Úc đi đến, rất xa, liền thấy tháng tư thảo ở sát thuốc, bạch nguyệt dừng lại bước chân, suy tư một lát vẫn là đi qua. Thấy đêm trắng lại đây, tháng tư thảo ngẩng đầu nhìn về phía đêm trắng vẻ mặt tươi cười. Bạch tỷ tỷ ngươi tới làm cái gì, chính là đến thăm độc tôn. Đêm trắng chân tay luống cuống đoạt qua tháng tư thảo trong tay quạt hương bù. Tháng tư, ta tới sắp thuốc đi. Kỳ thật, nàng là nghĩ đến xem độc tôn, chỉ là, tới rồi nơi này, lại không dũng khí đi vào. Này hôm nay loại này mâu thuẫn cảm giác, đều mau làm đêm trắng hỏng mất. Nàng luôn luôn đều không thích cái này, không chuyện ác nào không làm độc tôn. Nhưng hiện tại cái này vô ác không tha độc tôn lại biến thành nàng ra ra, còn biến thành lại dáng vẻ này. Nàng này làm cháu gái, lại không có thể vì hắn làm chút cái gì. Thấy đêm trắng kiên trì muốn sắc thuốc, tháng tư chỉ có thể đem quạt hương bổ cho nàng, dặn dò vài câu hỏa hậu sau, lại đi phơi nắng thảo dược. Mà lúc này, cách đó không xa một thân áo sám độc đứng ở nơi đó, nhìn đêm trắng như suy tư gì, cuối cùng vẫn là nhịn không được đi qua. Thiếu chủ, cảm ơn ngươi. Đêm trắng một đốn, đây là độc lần thứ mấy cùng chính mình nói cảm ơn, kỳ thật nhất nên nói cảm ơn, hẳn là chính mình không phải sao. Đối thượng độc kia màu xám đôi mắt, đêm trắng than nhẹ một tiếng lắc lắc đầu. Vì cái gì muốn cảm tạ ta, ta đêm trắng dừng lại, không hề nói cái gì, chỉ rũ đầu, nghiêm túc nhìn hỏa hậu. Độc lạng yên không một tiếng động ngồi ở đêm trắng bên người, nhìn đêm trắng, theo sau làm như tự nói nói. Ta là cô nhi, bị độc tôn nuôi lớn, tuy rằng hắn nhận nuôi ta, chỉ là vì luyện chế độc người, nhưng nếu là không có hắn, ta liền đã sớm đã chết. Ta theo độc tôn 20 năm, độc tôn đối Bạch Nguyệt Nhi vô điều kiện hảo, nhưng Bạch Nguyệt Nhi cái này cháu gái lại chưa từng cấp độc tôn một kia hồi báo, ngược lại hại hắn. Ngược lại ngươi này không dính quá hắn một tia chỗ tốt cháu gái đối hắn càng thêm đệ bụng, cho nên, ta thực cảm kích ngươi. Hắn phản phất giống như là đang nói người khác sự tình, bình tĩnh không gợn sóng, liền tính nói luyện chế độc người như vậy tàn nhẫn sự tình thượng, trên mặt đều không hề gợn sóng, đêm trắng nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía đầu. Độc đêm trắng học tập quá y kỳ thuật, đối với luyện chế độc người sự tình cũng hiểu biết quá không ít, luyện chế độc người cần thiết dùng đồng tử, hơn nữa, mỗi ngày uy thực độc dược, lại không cho đồng tử tử vong. Chỉ ngày qua ngày bị các loại độc tra tấn, lại không thể chết được đi, ngày qua ngày, thẳng đến máu cùng thân thể toàn bộ đều là cái độc, độc người liền xem như hoàn thành. Đêm trắng nhìn độc, trong mắt lập lòe phức tạp thần sắc, cắn môi, lại là một câu đều nói không nên lời. Suy tư một lát, liền cũng ngước mắt nhìn về phía độc. Độc, ta chắc chắn nghĩ cách cho ngươi giải độc. Độc một đốn, màu xám đôi mắt lập lòe, hơi hơi gợi lên môi, cặp kia màu xám đôi mắt một cái chớp mắt có nhẹ nhẹ quan mang, theo sau hơi hơi điểm đầu. Độc nhân thân thượng độc là không có thuốc nào chữa được, ngược lại, độc người yêu cầu dùng độc dược duy trì sinh mệnh, cho nên, muốn cấp độc người giải độc, là căn bản không có khả năng sự tình. Điểm này độc nhất rõ ràng bất quá. Liên tính là dược lão, độc tôn hai người cũng không có khả năng thế độc người giải độc, cho nên, đêm trắng theo như lời nói, độc cũng không tin tưởng. Chỉ là, hắn tâm lại bởi vì kia một câu, có gần sóng. Đối thượng đêm trắng cặp kia kiên định đôi mắt. Hắn lại không đành lòng đem những cái đó tàn khốc chân tướng nói ra, chỉ nhìn theo sau đôi mắt hơi hơi ảm đạm, đứng dậy rời đi. Đêm trắng nhìn độc bóng dáng, lại ở trong lòng hạ quyết tâm, không biết vì cái gì, nàng chính là tưởng giúp hắn, nàng tổng giác, cặp kia hôi bại đôi mắt quá mức tịch mịch, tịch mịch đến làm nàng tầm cũng đi theo nắm thẩn. Đêm trắng không biết loại cảm giác này là cái gì, nàng đem này đó phân loại vì là đối độc cái nấy, đơn giản là, đem hắn biến thành dáng vẻ này người, là hắn thân ra ra. đảo mắt qua năm ngày. Tô nhiễm lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, nhưng nghề hà dược lao xem bệnh không thích bị người nhìn. Tô nhiễm cũng không thể đi vào, ly tô nhiễm tới Bách Thảo Cốc đến bây giờ đã qua năm ngày. Tô nhiễm thật sợ nếu là thời gian trợm, mà quên hắn. Nghĩ đến đây, tô nhiễm lòng nóng như lửa đốt. Chỉ ở dược lao chúc Úc tiến đến hồi dạ bước, chờ dược lao ra tới. Tỷ tỷ, ngươi đừng đi, lại đi, ta đầu đều hôn mê. Tháng tư thảo nhìn qua lại đi lại tô nhiễm, nói. Tô nhiễm dừng lại bước chân bắt lấy tháng tư thảo bà vai. Tháng tư, ngươi đi xem bên trong thế nào, độc tôn độc giải không, muốn bao lâu mới có thể tỉnh lại. Tháng tư thảo một đầu hát tuyến, tỷ tỷ ngươi tưởng đang làm cái gì đâu, đây chính là phệ hồn độc, nào có như vậy hảo giải. Hơn nữa, cũng không vội với nhất thời. Tô nhiễm không được lắc đầu, không, thực cấp thực cấp, ta yêu cầu độc tôn xứng cổ độc giải dược cứu mặc quên, ta thực cấp thực cấp. Tô nhiễm càng nói càng là kích động, cuối cùng chỉ đôi mắt đỏ bừng nhìn cửa liền tính toán trực tiếp vọt vào đi, lại bị hắc sóc một phen giữ chặt. Nhiễm Nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh? Cái này theo ta như thế nào có thể bình tĩnh lại? Độc tôn là ta hy vọng cuối cùng, nếu là không có giải dược, kia mặc Uyên hắn Tô Nhiễm nói nói, nước mắt theo hốc mắt rơi xuống. Mà đúng lúc này, môn chậm rãi từ mở ra, Dược Lao cất bước từ đi ra, Tô Nhiễm tránh thoát khai hắc sóc, vội vàng đi qua, bắt lấy Dược Lao tay vội vàng hỏi, "Dược Lao tiên sinh, độc tôn độc nhưng có giải" Nàng thật cẩn thận nhìn Dược lão mỗi một tia thần sắc, sợ từ hắn trên mặt nhìn đến một tia nghiêm trọng. Độc đã giải. Tô Nhiễm nghe vậy, khoe miệng dần dần gợi lên một mặt vui sướng tươi cười, theo sau xoay người chiều phòng trong đi đến, đêm trắng cùng độc cũng theo sát sau đó. Tô Nhiễm vén rèm lên, đi đến buồng trong, liền thấy Độc Tôn nằm trên giường, trên mặt cũng không hề biến thành màu đen xanh lẻ, mà là hiện ra người bình thường màu da. Tô Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, theo sau đi lên trước, nhẹ nhàng lắc lắc Độc Tôn. Độc Tôn tỉnh vừa tỉnh, mau tỉnh lại. hắn mới vừa giải độc, không dễ dàng như vậy tỉnh. tháng tư thảo vội vàng che ở tô nhiễm trước người, vẻ mặt nghiêm túc. đối đãi người bệnh bọn họ đều là đối xử bình đẳng, mặc kệ hắn là người nào, ở chỗ này hắn chỉ là sư phụ bệnh hoạn. tô nhiễm lúc này mới ý thức được mới vừa rồi chính mình thất thố, chỉ xin lỗi nhìn tháng tư thảo cùng đêm trắng. công chúa, nếu là độc tôn tỉnh lại, ta cái thứ nhất tới thông chi ngươi. đêm trắng nhìn tô nhiễm kia thất hồn lạc phách bộ dáng nói. Tô Nhiễm gật gật đầu, theo sau đi ra ngoài. Lúc này, Dư lão ngồi ở ngoài phòng đình hóng gió trung uống trà, thấy Tô Nhiễm ra tới, liền cứ gọi Tô Nhiễm qua đi. Tô Nhiễm nhìn về phía đình hóng gió trung Dư lão, xoay người chiều đình hóng gió đi qua. Lúc này, Dư lão ngồi ở đình hóng gió ghế đá phía trên, tuyết trắng mảnh khảnh tay bưng một ly trà thơm, lặng lặng nhấp, khuôn mặt bình tĩnh, phảng phất giống như cùng thế vô tranh tiên nhân. Hắn đôi mắt là trời sinh liền nhìn không thấy, chỉ là Lại so với những cái đó có thể không có mù Người càng có thể thấy rõ sự vật cùng nhân tâm Chương 302 Chón váng Dược Lão vung tay lên Ý bảo tô nhiễm ngồi xuống Theo sau cấp tô nhiễm đổ một ly trà thơm Tô nhiễm nghi hoặc nhìn về phía dược Lão, Có đôi khi tô nhiễm một lần hoài nghi Dược Lão kỳ thật cũng không có mù Chỉ là đương xem đại cặp kia không hề tiêu cự thả Vô cùng ám đạo màu lam đôi mắt khi Tô nhiễm lại phủ định chính mình phán đoán Hắn xác thật là mù Tô nhiễm Cảm ơn ngươi đem ta sư huynh đưa tới. Sư huynh. Tô nhiễm như mày. Không sai, ta cùng với độc tôn sư xuất một môn, chỉ là, hắn học chính là hại người độc thuật, mà ta học chính là cứu người y y thuật. Tô nhiễm nhìn dược lão lại là nghi hoặc, hắn cùng độc tôn không phải đối thủ một mất một còn sao, vì sao phải tạ chính mình. Làm như đoán ra tô nhiễm suy nghĩ, độc tôn lắc lắc đầu, cười khổ nói, ta cùng với độc tôn từ nhập môn đến bây giờ liền vẫn luôn tưởng tranh cái cao thấp, đến tột cùng là y y thuật của ta lợi hại. Vẫn là hắn độc thuật lợi hại, chỉ là, so như thế nào nhiều năm, lại vẫn là chưa ra cái thắng bại. Nói tới đây, dược lao mang theo ti hồi ức. ngươi lần này tới, là vì cứu mặc Uyên. Độc tôn nhưng có biện pháp giải cổ độc. Tô nhiễm tâm bang bang ngẻ, nàng phía trước liền nghĩ tới tìm dược lão nhìn xem còn có hay không tránh độc hoàn dùng để cấp mặc Uyên giải độc. Hiện tại bị dược lão hỏi, tô nhiễm không khỏi bắt đầu khẩn trương lên, chỉ vẻ mặt chờ mong nhìn dược lao lại thấy dược lao lắc lắc đầu. Cổ độc ngàn ngàn vạn vạn mỗi một loại cổ đó là một loại độc hữu cổ, mà ở người bị gieo cổ độc kia một khắc dễ bề đã thật sâu chôn vào cốt nhục bên trong, hơn nữa sẽ theo thời gian trôi đi phát sinh biến hóa, trừ phi là hạ cổ người giải cổ độc, nếu là người khác tùy tiện ra tay giải trừ cổ độc, không chỉ có sẽ giải không được, ngược lại sẽ có tính mạng chiêu. Tô Nhiệm tâm lột bột một tiếng, theo sau lại nghĩ tới cái gì, ngược lại thay vẻ mặt vui sướng tươi cười. Người khác bất lực, nhưng dược lao nhất định sẽ có biện pháp đúng hay không? Dược lao buông chân trà. Lắc lắc đầu. Không. Tô nhiễm một đốn, rũ mắt, xem ra, hiện tại chỉ có thể chờ độc tôn đã tỉnh, nghĩ đến đây, tô nhiễm lại hỏi, dược lao tiên sinh có không báo cho, độc tôn đến tuột cùng muốn bao lâu mới có thể tỉnh lại. Có thể là một ngày, cũng có thể là một năm, cũng có thể là cả đời. Tô nhiễm chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, nàng không nghe lầm đi, mới vừa rồi dược lao tiên sinh nói có khả năng cả đời đều sẽ không tỉnh lại, trong tay kia bị trà thơm đánh nghiêng trên mặt đất. Tô nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu lại phát hiện dược lao đã đi rồi, chỉ chưa tô nhiễm một người ngồi ở đỉnh hóng gió chung, một mảnh hoảng loạn. Mà lúc này, cách đó không xa, Hắc sóc đứng ở bên hồ, nhìn đối diện kia đứng ở đỉnh hóng gió chung nữ tử, nhìn chăm chăm vào, yên lặng xuất thần, phổ tháp cũng nhìn không được nữa, chỉ đi đến Hắc sóc trước mặt. Tốc trưởng ngươi nếu là thích nữ nhân này, ta đây liền đi đem nàng cấp khiến tới, cho ngươi đưa về thảo nguyên thượng lông dê nỉ đi lên, nàng liền tính không muốn, cũng tử không được nàng dứt lời. Đứng dậy liền đi. Hắc Sóc nhíu mày, "Trần Phổ Tháp đừng đi, lạnh lùng nói, ai đều không thể thương tổn nàng." Phổ Tháp một đốn, lại là vẻ mặt không rõ nguyên do. "Tốc trưởng, chúng ta man nhân từ trước đến nay là nếu là nhìn đến thích liền cướp đoạt đi, chỉ cần thực lực đủ rồi, ba chiếm, cái này thảo nguyên đều có thể, nhưng ngươi hiện tại vì sao rõ ràng thích nữ tử này, còn giúp nàng đi cứu nam nhân?" "Ai?" Phổ Tháp thật mạnh năm vung tay háo tử, tức giận ngồi dưới đất. Hắc Sóc biết Phổ Tháp là hảo tâm nhưng hắn không nghĩ miễn cưỡng tô nhiễm, hắn chưa bao giờ biết ái là cái gì, ở man tộc luôn có được một nữ nhân thật là lại đơn giản bất quá sự tình, cho nên phổ tháp mới có thể nói như thế. Phổ tháp từ nhỏ liền đi theo hắn, cũng coi hắn như huynh đệ, đối với chính mình sự tình đều không có như thế để bụng quá, nhưng chuyện tình cảm, như người uống nước gấm lạnh tự biết. Hắn đích xác thích tô nhiễm, nhưng nếu là đem tô nhiễm cầm tù, kia đó là thật sâu đem tô nhiễm hai cánh bẻ gãy như vậy quá mức tàn nhẫn, có lẽ hắn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thích tô nhiễm chỉ là hắn không nghĩ thương tổn tô nhiễm không nghĩ làm tô nhiễm hận hắn còn không bằng cứ như vậy nhìn nàng chúc phúc nàng đương nàng tốt nhất bằng hiu sau đó đem kia phân ái vinh viên chôn giấu giữa hương tràn ngập trong phòng một cái đơn giản giường che thượng nằm một cái đầu tóc hoa dâm láo giả cái này láo giả gắt gao nhắm mắt lại trên mặt tái nhợt một mảnh nếu không phải ngực còn có pháp lồng, liền cùng người chết vô dị đêm trắng ngồi ở mép giường trúc ghế thượng Nhìn hôn mê độc tôn, nhớ tới tô nhiễm kia giúp nôn nóng mạc huyên, không khỏi lại tự trách không thôi, độc tôn là nàng gia gia chính là lại là độc tôn cấp mạc uyên hạ cổ độc, nếu là mạc uyên đã chết, nàng ngày sau như thế nào đối mặt tô nhiễm. Độc tôn, ngươi là ông nội của ta đúng không? Đêm trắng lầm bầm lầu bầu nói, nhìn trên giường lão giả, đôi mắt có chút mông lung là bởi vì đau lòng ấy nấy tô nhiễm, cũng là vì cái này hôn mê bất tỉnh xa lạ gia gia Ngươi nếu là ta gia gia Liền mau chút tỉnh lại được không đêm trắng nói tiếp, theo sau lao đem nước mắt. Gia Gia, tính đêm trắng cầu ngươi, nhanh lên tỉnh lại đi, bằng không, liền tới không kịp. Dứt lời, liền cũng đã khóc không thành tiếng. Nước mắt nhỏ giọt ở độc tôn kia tái nhợt trên mặt, kia lơ lỏng lông mi hơi hơi rung động, khô khốc ngón tay tại đây một cái chớp mắt cũng có phản ứng. Đêm trắng mở to hai mắt nhìn, nắm độc tôn tay, vẻ mặt hưng phấn hô. Gia Gia, ngươi tỉnh lại đúng hay không, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện đúng hay không Mà nhưng vào lúc này, nằm trên giường Độc Tôn đống nhiên mở mắt. Đêm trắng một đường chạy như bay, tìm được rồi Tô Nhiễm, công chúa, ra ra tỉnh, Độc Tôn tỉnh. Tô Nhiễm nghe vậy vẻ mặt vui sướng, theo sau hai người bước nhanh chiều chúc Úc đi đến. Đẩy cửa ra, Tô Nhiễm cùng đêm trắng bước nhanh đi vào, liền thấy dược lao tử cấp Độc Tôn bắt mạch, mà Độc Tôn bộ dáng cũng có chút thất thường. Hắn như thế nào? Tô Nhiễm nhìn không được tiến lên hỏi, lại thấy dược lao gắt gao nhíu lại mày. ai Dược lão một tiếng thở dài, theo sau đứng dậy đi ra ngoài, đái dược lão đi rồi, đêm trắng vội vàng tiến lên, lôi kéo Độc Tôn cánh tay hỏi: "Da da, ngươi mau chút phối trí cổ độc giải dược." "Cháu gái, ta cháu gái." "Ha hả a." Đêm trắng một đốn, Tô Nhiễm càng là mở to hai mắt, chỉ vội vàng đến gần Độc Tôn hỏi: "Ngươi biết ta là ai sao?" "Cháu gái, ha hả a, nhi tử ha hả a." Tô Nhiễm một cái lảo đảo, suýt nữa không té xỉu qua đi, tại sao lại như vậy? Độc tôn cư nhiên tròn váng, vì sao sẽ như vậy, nếu là cái dạng này lời nói, kia mà quên làm sao bây giờ, không được, không được. Tô nhiễm trừng lớn ngạch đôi mắt, theo sau một phen méo độc tôn và áo. Ngươi là trang đúng hay không, mau chút cho ta phối trí giải dược, mau, mau. Độc tôn một cái run run, hiện nhiên là bị tô nhiễm bộ dáng cấp dọa tới rồi, cư nhiên bắt đầu khóc lên, hơn nữa, khóc giống cái hải tử giống nhau. Công chúa, độc tôn khủng bố là thật sự tròn váng, còn thỉnh ngài buông tay. Độc tiến lên nói, tô nhiệm lúc này mới buông ra tay, lại thấy độc tôn bổ nhào vào đêm trắng trong lòng ngực, ô ô khóc lên. Tô nhiệm chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Trương 303 cổ độc giải dược. Tô nhiệm không muốn tin tưởng, nàng lảo đảo lui về phía sau hai bước, xoay người chiều ngoài phòng đi đến, vội vàng đuổi theo dược Lão, che ở dược lao trước người, đôi mắt đỏ đầm nói. Dược Lão tiên sinh, nhất định còn có khác biện pháp đúng hay không, tính ta cầu ngươi, tính ta cầu ngươi, được không? Dứt lời tô nhiễm bùn một tiếng quỳ trên mặt đất. Lôi kéo dược lao vào áo, đôi mắt đỏ đậm một mảnh. Dược lao nhíu mày nhìn tô nhiễm, than nhẹ một tiếng lại là lắc lắc đầu. Độc tôn trung chính là phệ hồn độc, ta phía trước nói qua, liền tính có thể giải trừ trên người độc, nhưng linh hồn sở đã chịu thương, lại không nhất định có thể trị liệu tốt. Không, ngài là dược lao tiên sinh, ngài nhất định sẽ có biện pháp đúng hay không. Tô nhiễm vẻ mặt hy vọng nhìn dược lao, lại thấy dược lao lắc lắc đầu. Tô nhiễm Ta nếu là có thể trị liệu liền tìm chạy chữa trị, ngươi như vậy cầu ta cũng vô dụng." Dứt lời, xoay người rời đi, chỉ trừ Tô Nhiễm một người ngồi quỳ trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng. "Nhiễm Nhi!" Hắc Sóc không biết rất là đã đi tới, Tô Nhiễm ngước mắt nhìn Hắc Sóc, nước mắt mờ mịt nước mắt, thẳng xem đến Hắc Sóc tâm nắm khẩn vài phần. "Nhiễm Nhi, ngươi đừng nội, nhất định sẽ có khác biện pháp." Độc Tôn tuy rằng choáng váng, nhưng ngốc tử chưa chắc liền không thể phối trí giải dược. Hắc Sóc ga nổi nói: Kỳ thật hắn chỉ là nói có chút tán nuôi Tô Nhiễm nói, chân chính ngốc từ nơi nào sẽ phối trí giải dược, hơn nữa, vẫn là cổ độc như vậy phức tạp đồ vật. Nhưng những lời này, Tô Nhiễm lại thật sự, Tô Nhiễm sắc mặt vui vẻ, vội vàng đứng dậy, lại bởi vì quá mức mau lên, một cái trước mắt, trước mắt biến thành màu đen, hai chân mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Hắc sóc cả kinh, đem Tô Nhiễm bế ngang lên, vội vàng hô, Nhiễm Nhi, Nhiễm Nhi. Tô Nhiễm làm một giấc ngộng, trong ngộng nàng trong lòng ngực ôm một cái phấn điêu ngọc trác hoa. Hoa hoa khanh khách mà cười, theo sau ở tô nhiễm trên má bẹp một ngụm, một ngụm một cái mâu thân đều, lại đông nhiên nhìn về phía tô nhiễm vẻ mặt thiên chân hỏi, nương, cha đâu? Tô nhiễm đột nhiên bừng tỉnh lại đây, nhìn về phía chính mình trong lòng ngực, lại là cái gì đều không có, tô nhiễm rũ đầu, xoa xoa đầu, nguyên lai là chính mình nằm mơ. Chỉ là, hồi tưởng khởi cái kia hoa hoa thiên chân hỏi cha đâu bộ dáng, tô nhiễm chỉ cảm thấy đau lòng hít thở không thông, mà nhưng vào lúc này, môn từ ngoại đẩy ra. Liền thấy đêm trắng bưng một cái khay đi đến, thấy Tô Nhiễm tỉnh lại, đêm trắng vui vẻ, vội vàng đã đi tới, đem trong tay bưng canh gà đặt ở một bên trên bàn. "Công chúa, ngươi cũng không thể lộn xộn, công chúa hiện tại nhất nên làm chính là hảo hảo nghỉ ngơi." Dứt lời, đem Tô Nhiễm đẩy trên giường, lại thế Tô Nhiễm dịch dịch chăn. Tô Nhiễm nhíu mày, xốc lên chăn muốn xuống giường, rồi lại bị đêm trắng cấp đè lại. "Công chúa, ngươi hiện tại chính là hoài bảo bảo người, cũng không thể lộn xộn." Tô Nhiễm mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Tô nhiễm chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm, bất quá cẩn thận hồi tưởng lên, chính mình nguyệt sự là thật lâu không có tới, chỉ là mấy ngày này quá nhiều sự tình, tô nhiễm không có để ý thôi. Ngươi nói, ta mang thai. Tô nhiễm không xác định hỏi. Ân. Đêm trắng liên tục gật đầu, vẻ mặt hưng phấn tươi cười. Công chúa có bảo bảo, công chúa thực mau liền có thể làm mẫu thân. Tô nhiễm một đốn, tay nhẹ nhàng vô ở bình thản trên bụng nhỏ trong lòng một loại mạc dành cảm giác này lên trong lòng ta mang thai ta cùng mà quên có hài tử mà quên đúng rồi mà quên tô nhiễm một phen giữ chặt đêm trắng cánh tay vội vàng hỏi độc tôn như thế nào đêm trắng nghe vậy lại là nhếch môi vẻ mặt xin lỗi nhìn tô nhiễm thấp giọng nói gia gia sợ là thật sự choáng váng tô nhiễm nhếch môi đêm trắng liền tính độc tôn choáng váng nhưng không nhất định hắn liền sẽ không phối trí giải dược đúng hay không chúng ta nhất định sẽ có biện pháp đúng hay không Đêm trắng nhìn tôi nhiễm lại là không đành lòng gật gật đầu. Ân, ta hiện tại liền đi, từ giờ trở đi, đêm trắng liền vẫn luôn lưu tại ra ra bên người, thẳng đến hắn nhớ tới phối trí giải dược phương pháp tới. Dứt lời, đêm trắng xoay người đi ra ngoài, chỉ là mới, mới đi hai bước lại dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn tôi nhiễm nói. Công chúa, mau chút đem canh gà uống lên, ngươi hiện tại chính là có thai người, cũng không thể động khí, cũng không cần chạy loạn, đúng rồi, đi rồi cũng muốn chậm rãi đi. Tô nhiễm đôi mắt có chút ước ác, chỉ gật đầu nói, cảm ơn người đêm trắng. Đêm trắng lắc lắc đầu, ta là công chúa người thủ hộ sao, chiếu cố công chúa đương nhiên. Hơn nữa, công chúa đối đêm trắng như vậy hảo, nhưng đêm trắng lại ba lần bốn lượt liên lụy công chúa, lại nói tiếp, đêm trắng còn muốn cảm tạ công chúa không che đêm trắng đâu. Nói nơi này, hai người đối diện cười, lại đều đối phương trong mắt thấy được lệ quang, đêm trắng lau đem nước mắt, đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, theo sau bước nhanh chiều độc tôn nơi phòng đi đến. Tô Nhiệm dụ mắt, tay nhẹ nhàng vuốt ve bình thản bụng nhỏ, khoe miệng dần dần gợi lên một nụ cười, nàng hảo muốn đem tin tức tốt này nói cho mặc Uyên, hảo tưởng hảo tưởng. Đêm Trắng lau đem nước mắt, hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, liền thấy Độc Tôn ngồi yên trên giường, trong miệng lầm bầm lầu bầu không biết đang nói chút cái gì. Thấy Đêm Trắng tới, Độc Tôn nháy mắt đôi mắt sáng ngời, theo sau cười ha hả đã đi tới. "Cháu gái, ngươi đã đến rồi từ lần trước Độc Tôn tỉnh lại sau, liền vẫn luôn đều thực dính Đêm Trắng." Đêm trắng đỡ độc tôn trên giường ngồi xuống, nhớ tới tô nhiêm nói, vẫn là thử hỏi. Ra ra, ngươi có biết mà uyên? ngươi có biết mà uyên trong cơ thể cổ độc, ngươi có thể không điều chế ra giải dược tới sao? Đêm trắng vẻ mặt hy vọng nhìn độc tôn. Độc tôn nhíu mày suy tư, theo sau đông nhiên phá lên cười. Giải dược, cổ độc, giải dược. Ha ha ha. Đêm trắng thất vọng rũ đầu, lại vào lúc này, thấy độc tôn đông nhiên lên, theo sau nhanh chóng hướng ra ngoài đi đến, đêm trắng cả kinh, vội vàng đuổi theo thẳng đến đuổi tới dược lão phơi nắng dược thảo dược viên tử độc tôn lúc này mới dừng lại bước chân trên mặt hắn mang theo ngu dại tươi cười trong miệng lẩm bẩm giải dược giải dược theo sau bắt đầu ở dược viên tử lung tung tìm kiếm tháng tư thảo tức khắc nóng nảy này đó dược đều là hắn cực cực khổ khổ phân loại phơi tốt độc tôn này không phải ở quay rối sao chỉ là hắn vừa định tiến lên ngăn cản lại thấy dược lão không biết khi nào xuất hiện ở chỗ này đem tháng tư thảo giữ chặt. sư phó ngươi xem hắn không cần lo cho hắn Dược Lão chỉ nói ra bốn chữ, theo sau liền đứng ở nơi đó, nhìn Độc Tôn. Độc Tôn nhìn như lung tung ở phiên dược thảo, nhưng Dược Lão có thể rõ ràng biết, Độc Tôn trong tay cầm chính là cái gì. Hơi hơi như mày, tuy rằng có chút không muốn tin tưởng, nhưng sự thật bại ở trước mặt, không phải do hắn không tin. Mọi người ở đây kinh ngạc ánh mắt hạ, Độc Tôn đem dược thảo tìm đủ, tìm tới ấm thuốc bắt đầu luyện dược. Hết thảy động tác đều liền mạch lưu loát, phảng phất giống như một người bình thường giống nhau, nếu không phải trên mặt hắn mang theo ngu dại tươi cười. Không, có người sẽ tin tưởng, hắn là một cái thiếu hụt bộ phận linh hồn ngốc tử. Trường 304 có cái gì mục đích? Hết thể hết thể đều là như vậy thành thạo, thả nhanh chóng, hắn đem dược thảo đều ném vào ấm thuốc, lại cắt vỡ ngón tay tích một giọt máu tươi, theo sau bắt đầu ngao chế giải dược. Liên ở chỉ một buổi trưa thời gian, một viên màu đen thuốc viên liền bị ngao chế mà thành. Độc tôn như hiến vật quý giống nhau phùng kia viên màu đen thuốc viên đưa cho đêm trắng. Cháu gái, giải dược, ha ha a, giải dược. Ha ha ha. Đêm Trắng tiếp nhận giải dược, theo sau nhìn đồng dạng vẻ mặt vui sướng Tô Nhiễm, nhìn dáng vẻ, Độc Tôn tuy rằng choáng váng, nhưng độc thuật cùng y lý thuật lại không có quên chút nào. Cẩn thận dùng bình sứ đem nải viên thuốc viên thu hảo, Tô Nhiễm coi nếu chân bảo đem nàng suỵ vào trong lòng ngực. Được đến giải dược, Tô Nhiễm liền không hề trì hoãn, Tô Nhiễm đem Tô Chính Thái Lưu tại trên núi làm dược lao hỗ trợ xem bệnh, mà Đêm Trắng lựa chọn lưu lại chiếu cố Độc Tôn, đơn giản là Độc Tôn nếu là rời đi nàng, liền không ăn không ngủ nháo. Cho nên, đêm trắng quyết định trước đem Độc Tôn đưa về Ngự Linh Quốc Bạch phủ đi. Tô Nhiễm cùng Hắc Sóc Phổ Tháp 3 người ở giải dược ngao chế ra tới cùng ngày, liền hạ sơn, bởi vì Tô Nhiễm mang thai, không nên cưỡi ngựa, Hắc Sóc vốn định làm Tô Nhiễm cưỡi xe ngựa, lại bị Tô Nhiễm cự tuyệt, bởi vì xe ngựa tốc độ quá chậm, Tô Nhiễm đơn giản cưỡi cưới Bạch Lang, Bạch Lang là lang, tốc độ không thể so mã chậm, thả cũng không sóc nảy, cho nên Hắc Sóc cũng yên lòng. 3 ngày một đường chạy như bay, Nguyên bản hoa ước chừng 7 ngày thời gian mới có thể đến lộ trình. Tô nhiệm đám người ra dòi thúc ngựa ước chừng 5 ngày đuổi tới. Thanh thành trên đường phố, lúc này không thể so ngày xưa như vậy náo nhiệt, mà là có vẻ dị thường tiêu điều. Trên đường phố tuyết động còn ở tiếp tục hòa tan, mái hiên thượng giọt nước đem dưới mái hiên tuyết động nhỏ giọt ra một cái đại đại vũng nước. Bởi vì tuyết động hòa tan duyên cớ, đường phố có chút lầy lội, mà đường phố bốn phía cửa hàng đều đã đóng cửa, bảy quán người bán rong cũng không ra tới. Này toa đã từng bị tuyết trắng bao trùm phủ hoa thành thị. Tại đây một khắc trở nên cực kỳ tiêu điều. Đây là có chuyện gì? Tô nhiệm từ bạch lang trên lưng xuống dưới, đi bộ đi ở này tràn đầy giọt nước cùng lầy lội tuyết đôi trên đường. Vì cái gì chính mình chỉ là rời đi thanh thành không đến nửa tháng thời gian, thanh thành liền biến thành dáng vẻ này. Hắc sóc cùng phổ tháp đi theo tô nhiệm phía sau cũng là vẻ mặt nghi hoặc, phải biết rằng thanh thành chính là thành khâu quốc nhất náo nhiệt phồn hoa đô thị, mặc kệ như thế nào, cũng sẽ không không có người cùng tiểu thương tồn tại đi chúng ta đi tìm gian khách đếm tạm thời trú hạ ăn vài thứ hắc sóc nhìn về phía từ từ gầy ốm tô nhiễm nói nàng hiện tại người đang co thai nhưng ngày này buồn ba lại là ăn cực kém cũng cơ hồ không ngủ này không phải do hắc sóc không vì tô nhiễm lo lắng tô nhiễm lắc lắc đầu nàng hiện tại chỉ nghĩ lập tức đến hoàng cung đi tìm mặc uyên nơi nào có tâm tư ăn cơm nghỉ ngơi vừa định nói không lại nghe hắc sóc lại nói được đến giải dưỡng cũng không kém này nhất thời nửa khác hơn nữa ngươi liền tính không vì chính mình suy nghĩ Cũng muốn ngấm lại ngươi trong bụng hải tử. Tô nhiễm nghe vậy một đốn, tay nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ, rũ mắt, hơi hơi mang theo xin lỗi ở trong lòng nói. Bà bảo, đã nhiều ngày bị khuất ngươi. Tô nhiễm nhìn về phía cách đó không xa khách điếm, hảo, chúng ta đây đi trước ăn vài thứ. hắc sóc nghe vậy lúc này mới mặt mang ý cười gật gật đầu, theo sau ba ngày chiều khách điếm đi đến. Lúc này, khách điếm môn gắt gao nhắm, tô nhiễm vươn tay gõ gõ, lại không người mở cửa, không khỏi những mày. Hôm nay người này đều đi nơi nào? Đã có thể vào lúc này, một cái người mặc lam lũ khất cái bưng một cái chén liền đã đi tới. Đừng gõ, người đều không ở. Tô nhiễm nhìn về phía khất cái nghi hoặc nói, vậy ngươi cũng biết nơi này người đều đi nơi nào? Vì sao, toàn bộ thanh thành đều không có người ở, này quá không phù hợp lẽ thường, nhất định là đã xảy ra sự tình gì? Tô nhiễm trực giác mí mắt thằng ngày. Khất cái lắc lắc trong tay chén, một bộ không cho bạc liền cái gì đều không nói bộ dáng. Tô Nhiệm từ trong lòng móc ra một thỏi bạc đặt ở khất cái trong chén. Hiện tại có thể nói đi. Khất cái liên tục gật đầu, cầm bạc ở đuổi theo can cán, xác nhận không phải giả. Lúc sau, coi nếu chân bảo đem bạc xùi nhập trong lòng ngực. Theo sau vươn dơ hề hề tay, chỉ hướng cách đó không xa. Hoàng hậu thượng bệnh nặng, hoàng hậu nương nương thỉnh tiên nhân cấp hoàng thượng cầu phúc. Hôm nay đó là cầu phúc nhật tử. Hoàng hậu nương nương hạ lệnh, thanh thành tròn nên tuyết trắng đều đến đi cấp hoàng thượng cầu phúc. Cho nên hôm nay trong thành cho nên người đều đi. Tiên nhân. Tô nhiệm nữ mày, tô nhiệm chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới có cái gì tiên nhân, hiện tại nghe này khất cái nói này đó, chỉ cảm thấy, kia cái gọi là tiên nhân, chỉ là cái bọn bị bợm giang hồ, đến nỗi, bạch nguyệt nhi vì cái gì muốn thỉnh tiên nhân tới cầu phúc, tô nhiệm liền không được biết rồi. Vậy ngươi như thế nào không đi? Phổ thắc hỏi. Ta đến là muốn đi a, nhưng người ta không cho ta đi vào a. Khất cái đáng thương hề hề nói. Xem ngươi này dơ hề hề thối hoác bộ ráng. Muốn ta cũng không cho ngươi đi. Phổ tháp che lại cái mùi nói, khất cái lại hoàn toàn không thèm để ý, chỉ bưng chén vào một cái hẻm nhỏ. Tô nhiễm nhìn về phía phía trước khất cái sở chỉ chỗ, ở nơi nào, không biết khi nào kiến tạo một tòa cao cao giàn tế, cái kia giàn tế ở tô nhiễm đi phía trước, là không tồn tại, xem ra là gần nhất ở kiến tạo ra tới. Bạch Nguyệt Nhi tìm tới cái gọi là tiên nhân cầu phúc, là cùng đường vẫn là dụng tâm kín đáo, nếu là người trước, vậy thuyết minh, mà quên nguy rồi. Tưởng tượng đến nơi đây. Tô nhiễm tâm hung hăng nắm khẩn, nếu là nói như vậy nói, kia chẳng phải là mà quên có sinh mệnh nguy hiểm. Tô nhiễm đôi mắt đỏ đậm nhìn về phía ngôi cao phương hướng. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Còn không đợi Hắc sóc đám người trả lời, tô nhiễm vận chuyển khinh công dấm lên nóc nhà chạy như bay mà đi. Hắc sóc cùng phổ tháp cũng gắt gao đuổi kịp, mà bạch lang cũng nghe tô nhiễm hơi thở nhanh chóng người từ cái này đường phố xuyên qua đến một cái khác. Không bao lâu, tô nhiễm ở tế thiên đài cách đó không xa ngừng lại. Tế thiên đài bốn phía rậm rạp quỳ đầy người, từ lão nhân đến hải tử, một đám không dám vọng động chút nào. Lúc này, cách đó không xa một cái ngôi cao thượng, một thân phượng bảo bạch nguyệt nhi ngồi ở phía trên, trên đầu kim sắc mũ phượng ở thái dương chiếu giỏi xuống miến lệ bắt mắt phá lệ trói mắt. Tô Nhiệm Nữu mày nhìn về phía dàn tế phía trên, lại thấy dàn tế thượng lập một cái năm mươi tới tuổi lão giả, này lão giả trên đầu kéo bối tóc đạo ra, thân xuyên một thân màu vàng đạo bào, đạo bào trước sau theo âm dương đồ. Lúc này hắn một tay cầm phát trần. Một tay cầm kiếm gỗ đào, khí thế bức người. Nhưng một màn này lại xem đến Tô Nhiễm khinh thường không thôi, ở nàng xem ra, lão nhân này không phải kẻ lừa đảo còn có thể là cái gì, chỉ là Bạch Nguyệt Nhi đây là thỉnh bọn bị bợm giang hồ tại đây cách làm, đến tụt cùng có cái gì mục đích. Đã có thể vào lúc này, liền nghe phía trên lão giả, đống nhiên hét lớn một tiếng, theo sau miệng lẩm bẩm, theo sau uống một ngụm rượu, phun ra một ngụm hỏa tới. Ở gian tế thượng tả hữu xoay quanh, một dặm chân, lạnh giọng quá. Thái thượng lão quân mau mau hiển linh, Thái thượng lão quân chúc phúc ta hoàng, chư ma lui tán, chư ma toàn diệt, cấp tốc nghe lệnh. Chương ba trăm linh năm không từ thủ đoạn. Ma liên ở kia cái gọi là tiên nhân thần thần thao thao nói sau một lúc, liền thấy cách đó không xa một cái lụa đỏ bố đông nhiên rơi xuống, mà lụa đỏ bày ra là một cái thật lớn nhà giam, nhà giam toàn bộ đều là ba tuổi dưới hải tử. Trong lồng tiếng khóc một mảnh, có hải tử ở khóc, có cũng đã khóc mệt mỏi ghé vào lạnh băng trong lồng ngủ rồi. Này đó hài tử đều là thanh thành chung các bá tánh hài tử. Thấy lũa đỏ bố mở ra, lại thấy chính mình hài tử ở bất lực khóc thút thít, vì trên mặt đất cầu phúc các bá tánh một đám hốc mắt đỏ bừng. Có cái phụ nhân nhịn không được đứng lên lên, rơi lệ đầy mặt chiều nhà giam phương hướng chạy tới. Hài tử, ta hài tử. Nàng tha rằng không cần chính mình mệnh, cũng không cần hy sinh chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ tới hài tử. Đã có thể vào lúc này có quan binh xuất hiện, nhất kiếm làm kia phụ nhân huyết bắn đường trường. Này đó chính là dùng để cấp hoàng thượng luyện chế đan dược thuốc dẫn, không chấp nhận được các ngươi làm cản. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ngay cả một ít khóc thút thít phụ nhân đều tại đây một cái chớp mắt đình chỉ khóc thút thít, chỉ che miệng nước mắt tràn mi mà ra cũng không để ý phát ra nửa điểm tiếng vang. Ngôi cao phía trên Bạch Nguyệt Nhi vừa lòng gật đầu, chán ghét nhìn mắt kia chết thấu phụ nhân, vung tay lên, liền có người đem phụ nhân thi thể nâng đi xuống, chạy đầy đất máu tươi cũng có thái dám cầm thân lau, chỉ chốc lát sau Liền như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Bọn họ muốn làm cái gì? Theo sau tới rồi hát sóc không rõ nguyên do nhìn kia từ trên đài cao đi hướng đạo bảo lão giả. Còn có thể làm cái gì? Tô nhiệm nắm tay gắt gao nhéo, môi đã là bị nàng cắn đến trắng bệnh, nàng hiện tại là có thai có hải tử người, bạch nguyệt nhi đồng dạng như thế, đều là phải làm mẫu thân người, nàng có thể nào như thế ngoan độc giết hại một đám vô tội bọn nhỏ. Quả thực liền xuất sinh đều không bằng. Tô nhiệm cắn răng mở miệng nói. Trong mắt Miêu Tả sinh động ngọn lửa làm như muốn đem kia có chút tàn nhẫn đao phủ tất cả đốt cháy hầu như không còn. Mà lúc này, kia đạo nhân múa may kiếm gỗ đảo vây quanh nhà giam dạo qua một vòng lại một vòng, miệng lẩm bẩm, theo sau ánh mắt sắc bén lên, quáp. Động thủ. Dứt lời, liền có thị vệ mở ra nhà giam. Không cần, không cần thương tổn ta hài tử, hoàng hậu nương nương, nếu là yêu cầu huyết mới có thể luyện thành tiên đan, kia muốn ta huyết đi. Thấy thị vệ tính toán động thủ, Rốt cuộc vẫn là có phụ nhân nhịn không được run rẩy đứng dậy, rơi lệ mênh mang nhìn về phía Bạch Nguyệt Nhi, quỳ trên mặt đất không được dập đầu. Bạch Nguyệt Nhi nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi huyết. Chê cười, ngươi là ở Vũ nhục bổn cung, vẫn là ở Vũ nhục tiên nhân đạo trưởng. Quả thực làm càn. Bạch Nguyệt Nhi giận mắng một tiếng, liền có thị vệ đem kia phụ nhân kéo đi xuống, theo sau ở trước mắt bao người, giơ lên trong tay đại đao. Tô Nhiễm mở to hai mắt nhìn, bịt kín mặt, nàng nhìn không được. Chỉ nghe đương một tiếng giòn vang liền thấy kia thị vệ trong tay đại đao theo tiếng mà đoạn. Theo sau một cái người mặc nguyệt bạch váy áo nữ tử nhanh nhẹ tới, thẳng tắp dừng ở giàn tế trung ương, một phen méo kia cái gọi là tiên nhân dùng sức vung, trực tiếp ném xuống giàn tế. Đi ngươi tiên nhân, ngươi nếu là tiên nhân, ta đây đó là cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Tuy là tô nhiễm cũng nhịn không được khí đến bạo thô khẩu. Mà lúc này, mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía tô nhiễm, lại kiến giải thượng tiên nhân trên mặt đất lộn. Không khỏi nhìn về phía Tô Nhiệm, ánh mắt đều thay đổi, đều thành này thật là Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm. Lúc này, Tô Nhiệm một thân bạch y đi như tuyết, gió thổi động và táo y quyết phiêu phiêu, một đầu đen nhánh sợi tóc theo lưng mà xuống, theo phong cùng tuyết trắng váy lụa theo gió phất động, trên mặt nàng che một khối tuyết trắng sắc khan, chỉ lộ ra một đôi thanh triệt cảm giác đôi mắt, giữa mày bị ngạn hoa tại đây một khắc phảng phất giống như là tiên nhân xinh đẹp, chỉ làm Tô Nhiệm đẹp như bầu trời tiên tử, cao quý mà không gì sánh được. Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm. Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm. Dưới đài có người hô, theo sau càng ngày càng nhiều là thanh âm vang lên, một đám đối với Tô Nhiễm thành kính quỳ lạy. Tô Nhiễm một đầu lắc tuyến, lại vào lúc này, kia bị Tô Nhiễm cứu phụ nhân, quỳ trên mặt đất thống khổ khóc cầu nói: Cầu Huyền Nữ cứu cứu ta hải tử, cầu xin ngươi giữ lời." Đối với Tô Nhiễm thật mạnh cắn một cái đầu, theo sau càng ngày càng nhiều thanh âm vang lên. Tô Nhiễm nơi nào là cái gì Cửu Thiên Huyền Nữ à, bất quá xem mọi người thành kính bộ dáng, Tô nhiễm lại là có một cái điểm tử, nếu bọn họ đem nàng coi như cửu thiên huyền nữ, như vậy nàng sao không coi như thượng một hồi. Nghĩ như vậy, tô nhiễm chuyển mắt nhìn về phía từ trên đài cao rơi xuống quăng ngã chân cái gọi là tiên nhân gợi lên môi da vẻ cao thâm nói, này trời bại hoại nơi nào là ta tiên môn người, rõ ràng là ma tộc yêu nghiệt giả mạo, đáng chết. Dứt lời, tô nhiễm giơ tay vung lên, một quả ám khí hóa thành một đạo lưu quang hướng tới kêu tiên nhân cổ đâm tới, trực tiếp xỏ xuyên qua mà qua, đương trường tử vong. Đối với bại hoại Tô Nhiễm chưa bao giờ nhân từ nương tay, nếu là lần này không giết hắn, kia hắn lần sau lại không biết được đến nơi nào lại còn nhiều ít vô tội hải tử. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô Nhiễm hận không thể đem hắn kéo tới lại sát một lần. Thấy kia tiên nhân đã chết, mọi người một trận này nhót, mà lúc này, ngồi ở ngôi cao phía trên Bạch Nguyệt Nhi lại ngồi không yên, chỉ đứng dậy nhìn về phía giàn tế phía trên Tô Nhiễm, hơi hơi hít mắt, chỉ cảm thấy này cái gọi là cửu thiên huyền nữ có chút quán mắt. Tô Nhiễm thấy phía dưới người kích động không thôi bộ dáng, đối thượng Bạch Nguyệt Nhi hoài nghi đôi mắt, không khỏi ám đạo không ổn, Tô Nhiễm cắn răng một cái, cần thiết ở Bạch Nguyệt Nhi nhận ra chính mình phía trước cứu ra này đó hài tử, nghĩ như vậy, Tô Nhiễm nhìn về phía phía dưới một loại thành kính nam nữ nhóm, nói, Hoàng thượng chính là chân Long Tiên Tử, đều có trời cao phù hộ, buồn tiên lần này tiến đến đó là muốn đem này tiên đan đưa cùng Hoàng thượng, đến nỗi cái gì đồng nam đồng nữ luyện chế tiên đan, chỉ là này yêu ma vì tư dục thôi. Dứt lời. Thẳng chỉ kia đã là chết thấu tiên nhân. Chư vị, mang theo các ngươi hải tử, tốc tốc rời đi. Mọi người nghe vậy liên tục giật đầu, theo sau liền có phụ nhân một cái vui sướng không thôi đến trong lòng đi ôm chính mình hải tử. Mà trông coi ở bên thị vệ, một đám hai mặt nhìn nhau, cũng không để ý vận động, mới vừa rồi này Cửu Thiên Huyền Nữ sát tiên nhân thủ đoạn bọn họ nhưng đều nhìn đến, nếu là một cái vô ý liền sẽ bị Cửu Thiên Huyền Nữ giết chết, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Thấy mọi người đều ôm chính mình hải tử rời đi, Tô nhiễm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đã có thể vào lúc này, liền thấy Bạch Nguyệt Nhi đỉnh hơi hơi phồng lên bụng đã đi tới. Cựu thiên huyền nữ, còn thỉnh ban tiên đang cứu ta hoàng thượng. Bạch Nguyệt Nhi tuy rằng hoài nghi tô nhiễm, nhưng nàng lại chỉ có thể đánh cuộc một lần, mà quên hôn mê đến nay. Hơn nữa, Thái Y Yển nói hắn thời gian vô nhiều, Bạch Nguyệt Nhi nóng nảy, Bạch Nguyệt Nhi không nghĩ muốn cái gì quần thế, nàng làm nhiều như vậy, chỉ là muốn hắn mặc ca ca, nhưng hiện tại nàng mặc ca ca muốn chết, nàng nóng nảy. Vì thế nàng tin vào kia việc làm tiên nhân lý do thoái thác, tới dùng đồng nam đồng nữ luyện chế tiên đan. Hiện tại Bạch Nguyệt Nhi đã là đỏ mắt, chỉ cần có thể cứu trở về Mặc Uyên, cho dù là dùng khắp thiên hạ người tánh mạng vì thuốc dẫn, nàng đều nguyện ý, chỉ là, nàng làm như thế lại chỉ là vì chính mình tư dục mà không từ thủ đoạn. Chương 306 kế hoạch. Tô Nhiễm nhìn về phía Bạch Nguyệt Nhi vẻ mặt thành kính bộ dáng, có chút động dung, rốt cuộc nàng chỉ là tưởng cứu Mặc Uyên, Tô Nhiễm suy tư muốn hay không trực tiếp giả trang cửu thiên huyền nữ tiến cung đi cấp mà quên xem bệnh nhưng tô nhiễm lại hoàn toàn không chú ý tới liền ở nàng suy tư kia một cái trước mắt bạch nguyệt nhi du mắt cặp kia lạnh băng trong mắt hung ác nham hiểm chợt lóe rồi biến mất bạch nguyệt nhi hơi hơi vung tay lên tô nhiễm chính suy tư liền chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh quay đầu liền thấy vô số mũi tên nhọn hóa thành mưa tên hướng tới chính mình vị trí bay vụt mà đến tô nhiễm ám đạo không ổn lại thấy bạch nguyệt nhi vẻ mặt châm chọc tươi cười tô nhiễm Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, còn hỏng rồi ta chuyện tốt, thật cho rằng ta bạch nguyệt nhi là ngốc tử sao. Tô nhiễm ám đạo không ổn, theo sau huy động trong tay nhuễn kiếm đem mưa tên tất cả đánh rớt ở đệ, chỉ là, này mưa tên cũng không tránh khỏi quá nhiều điểm đi. Mà nhưng vào lúc này, một đạo cao lớn thân ảnh phi thân mà thượng, theo sau liền thấy hắc sóc đứng ở nàng phía sau. Nhiệm nhi, ta tới cứu ngươi. Tô nhiễm nhíu mày, hiện tại chỉ có thể nghi cách đào tẩu. Hắc sóc. Đợi lát nữa ta đi công kích Bạch Nguyệt Nhi rồi đi bọn họ lực chú ý, sau đó chúng ta tìm được thời cơ đào tẩu." Hắc Sóc một bên huy động trong tay luôn dao, gật đầu nói, "Ngươi phải cẩn thận." Dứt lời, Hắc Sóc che ở Tô nhiệm trước mặt đem những cái đó mưa tên tất cả đường đi, Tô nhiệm một cái phi thân nhảy xuống tế thiên, cầm trong tay nhuyễn kiếm hướng tới Bạch Nguyệt Nhi nơi ngồi cao bay đi. Bạch Nguyệt Nhi lui ra phía sau vài bước, khóe miệng gợi lên một mặt châm trọc độ cùng, cho rằng nàng Bạch Nguyệt Nhi là ăn chay sao? Chỉ thấy hắc ảnh chợt lóe. Liền có cung tiễn thủ che ở Bạch Nguyệt Nhi trước người, đối với mấy chỉ mũi tên nhọn đối với tô nhiễm bay vụt mà đến, tô nhiễm thủ đoạn hơi hơi run lên, kiếm hoa bay lộn gian mưa tên tất cả phi lạc, theo sau thân ảnh chật lóe, nhất kiếm đem che ở Bạch Nguyệt Nhi trước người một chúng cung tiễn thủ cấp lao cổ, Bạch Nguyệt Nhi cả kinh. Vội văng hô. Người tới, người tới, các ngươi đều là chết sao xử tại nơi đó làm cái gì, nữ nhân này là giả mạo. Bạch nguyệt Nhi tiếng nói vừa dứt, những cái đó thị vệ lúc này mới phản ứng lại đây. Xôi nổi rút ra bên hông trường kiếm, hướng tới Tô Nhiễm công kích mà đến. Ma liên ở Tô Nhiễm đắc thủ hết sức, Bạch Nguyệt Nhi lại bị thật mạnh thị vệ hộ ở bên trong. Tô Nhiễm nhìn về phía bốn phía, thấy mưa tên đã đình chỉ, lại nhìn về phía cách đó không xa chiều bên này tới rồi quân binh, cắn răng một cái nhìn về phía cách đó không xa hất xốc. "Đi." Dứt lời, hai người nhanh chóng lướt qua tưởng vây rời đi. "Mau đuổi theo, nhất định phải đem nàng cho ta giết, mau đuổi theo!" Bạch Nguyệt Nhi đôi mắt đỏ đậm nhìn tô nhiễm rời đi phương hướng gào giống mệnh lệnh nói. Bạch Nguyệt Nhi tức giận đến gương mặt đỏ bừng, nhưng này bốn phía nơi nào còn có tô nhiễm bóng dáng, đã sớm đi rồi. Đáng chết tô nhiễm! Bạch Nguyệt Nhi cắn răng mở miệng nói. Mà lúc này tô nhiễm cùng Hát sóc phi thân nhanh chóng người rời đi, thẳng đến xác định trung quanh không ai, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hát sóc vẻ mặt lo lắng nhìn về phía tô nhiễm hỏi, nhiễm Nhi, ngươi nhưng có bị thương? Tô nhiễm lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Mới vừa rồi cảm ơn ngươi ra tay tương trợ." Hắc Sóc nghe vậy lại là nhẹ nhàng gõ gõ Tô Nhiễm cái chán. "Nhiễm Nhi, ngươi còn làm hay không ta Hắc Sóc là ngươi bằng hữu?" Động Bất Động liền nói cảm ơn. Tô Nhiễm nghe vậy một đốn, có chút cảm động. "Hắc Sóc có ngươi này bằng hữu, thật tốt." Hắc Sóc đôi mắt hồng màu nâu đôi mắt lập lòe, lại là thẳng gợi lên một nụ cười, xoay người đem trong mắt mất mát tất cả che giấu. "Nhiễm Nhi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Bạch Nguyệt Nhi biết ngươi không chết. Tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy bông thang ơi, muốn tiến Hoàng Cung, xem ra không dễ dàng như vậy. Tô nhiễm biết chính mình thân phận bại lộ, Bạch Nguyệt Nhi chắc chắn đối nàng có điều phòng bị, nhưng nếu là làm nàng lại làm một lần lựa chọn, nàng là sẽ làm như thế, cho nên, nàng cũng không hối hận, mà hiện tại phải làm đó là nghĩ cách tiến vào Hoàng Cung. Tuy rằng này khả năng có điểm phiên thoái, bất quá, cũng không làm khó được nàng Tô nhiễm. Tô nhiễm nhìn về phía phương xa, khoe miệng gợi lên một nụ cười, liền tính nàng đối ta có phòng bị thì tính sao nàng cũng không tin, nàng Bạch Nguyệt Nhi có thể dựa vào độc dược khống chế này thành khâu quốc mọi người. Này ngẫm lại Tô Nhiễm nhìn một phương hướng, theo sau thân ảnh chợt lóe, phi thân mà đi, Hắc Sóc muốn đi truy, lại bị nghe Tô Nhiễm thanh âm từ nơi xa truyền đến. "Không cần vì ta lo lắng, ta chỉ là đi gặp một cái cố nhân." Dứt lời, thân ảnh đã biến mất ở đường phố cuối. Hắc Sóc nhìn Tô Nhiễm rời đi bóng dáng, hơi hơi có chút thất thần, tia hồng màu nâu trong mắt một tia chưa bao giờ từng có cô tịch từ trong mắt hiện lên. Tộc trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Phổ Tháp hỏi, Phổ Tháp từ nhỏ liền đi theo Hắc Sóc, biết Hắc Sóc tính tình, cũng liệu định Hắc Sóc lần này nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Tô Nhiễm. Tuy rằng Phổ Tháp thực không tán đồng Hắc Sóc cách làm, nhưng Phổ Tháp biết, Hắc Sóc quyết định sự tình là không ai có thể đủ thay đổi. "Đi ngoài thành." Hắc Sóc mặt vô biểu tình nói, xoay người cưỡi lên đại mã chiều ngoài thành đi đến. Hắc Sóc than nhẹ một tiếng, hắn liền biết, tộc trưởng nhất định sẽ trợ giúp nữ nhân kia. Cỡi lên mã phổ tháp nhanh chóng theo đi lên. Màn đêm buông xuống, mái hiên thượng hòa tan tuyết động hóa thành từng đạo thẳng tắp nước, tí tách rơi trên mặt đất thượng, thanh khâu cốt đêm, dị thường an tĩnh. Màn đêm hạ, người mặc y phục dạ hành Tô Nhiễm Lặng Yên không một tiếng động dừng ở một tòa sân bên trong, miêu thân mình, kia mặt thân ảnh nhanh chóng người lóe nhập viện trung, theo sau dàn mái hiên tới rồi một gian sáng lên ánh đến phòng. Phanh mà một tiếng môn từ ngoại đẩy ra, theo sau lại bị người tới nhanh chóng đóng. Người là ai? Này nam tử ước trường 30 tới tuổi, làn da trắng nõn, cái mũi cao thẳng, đôi mắt sáng người có thần, môi không mỏng không dày, trên người ăn mặc một kiện đen nhánh áo giáp, bên hông đựng một phen dày rộng đại kiếm. Hắn nhanh chóng rút ra treo ở bên hông trường kiếm, thẳng chỉ hắc y hề nhân, hắc y hề nhân lại hoàn toàn không sợ, chỉ ở kia nam tử trước mặt đem trên mặt khăn che mặt chậm rãi kéo xuống. Là ngươi! Nam tử kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đã lâu không thấy a, tướng quân! Tô Nhiễm ngẩng lên môi nhìn trước mắt người mặc khôi giáp nam tử. Này nam tử là Tô Nhiễm phía trước một đường hộ tống Tô Nhiễm đến thanh Khâu Quốc tướng quân, nghĩ đến hẳn là mà quen thân tín, nếu bằng không, cũng sẽ không phái hắn tới hộ tống nàng. "Vi thần, khấu kiến quý phi nương nương." Vũ Phi Dương quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt kích động chi sắc. "Tướng quân mau mau xin đứng lên." Vũ Phi Dương đứng dậy thỉnh Tô Nhiễm ngồi xuống, cảm thán lắc đầu nói, "Quý phi nương nương không chết thật là ta thanh Khâu Quốc chi phúc. Đây đều là thác tướng quân phúc." Tô Nhiễm cười nói, hôm nay ở dàn tế phía trên, nếu không phải Vũ Phi Dương làm cung tiễn thủ đỉnh chỉ sát kích, Tô Nhiễm cùng hắc sóc nói không chừng cũng trốn không thoát tới. Đây đều là thân là thần tử nên làm. Ai, quý phi nương nương có điều không biết, cái kia Bạch Nguyệt Nhi hiện tại đã không chế trong chiều cơ hồ cho nên đại thần. Hơn nữa, còn mạo dùng hoàng thượng thánh chỉ, làm kia trở dùng đồng nam đồng nữ luyện dược việc, quả thực là táng tận thiên lương. Kia tướng quân cũng biết hoàng thượng như thế nào. Tô Nhiệm vội vàng hỏi, hoàng thượng hôn mê đường kính. Hơn nữa nói nơi này, Vũ Phi Dương lại không hề nói, chỉ gũ đầu, mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. Tô Nhiệm thấy thế liền cảm kích uống thật không tốt, nhìn dáng vẻ, không thể lại kéo, ngày mai, nhất định đến tiến cung đem giải dược cấp Mạc quên An, nghĩ đến đây Tô Nhiệm đem kế hoạch của chính mình cùng Vũ Phi Dương nhất nhất nói tới, theo sau mang lên khăn che mặt, lặng yên không một tiếng động rời đi. Mà đúng lúc này, một con chim én vây cánh dừng ở hạo cảnh cửa cung hoa mai trên đầu cảnh, mà lúc này, bương chậu nước ra tới ngọc tranh bước chân một đốn. Nhìn về phía nhánh cây thượng chim én hỏi. Quả quả, là công chúa đã trở lại. Trước 307 trúng kế. Ngọc Tranh vẻ mặt vui sướng đem chậu nước đặt ở một bên, gỡ xuống quả quả trên chân ống trúc, đảo ra một trường chữ nhỏ điều, theo sau trên mặt vui vẻ. Thật tốt quá, công chúa tìm được giải dược. Ngọc Tranh vẻ mặt vui sướng. Ta này đi tìm ám ảnh ăn bài, công chúa cứ việc yên tâm. Tiếng nói vừa dứt quả quả vẫy cánh chiều ngoài cung bay đi, mà Ngọc Tranh tắc bưng chậu nước, đi tới một cái không người góc Theo sau lấy ra một cái tinh chất đặc biệt huyệt sáo, cái này huyệt sáo là dùng để thông chi ám vệ. Huyệt sáo một thổi bay, liền có hắc ảnh dừng ở Ngọc Tranh trước người. Ngọc Tranh đem tô nhiễm kế hoạch cùng ám vệ nói qua sau, ám vệ gật đầu đầu, theo sau thân ảnh chật lóe, biến mất ở bóng đêm giữa. Ngọc Tranh ngẩng đầu nhìn về phía không trung một vòng trăng tròn, thật tốt quá, công chúa tìm được giải dược, hơn nữa, lập tức liền phải tới cứu hoàng thượng. Ngày này, Ngọc Tranh nhưng xem như mỗi ngày mong tới. Mà lúc này, hạo cảnh trong cung kia tầng tầng màn lụa hạ long sảnh thượng, Mạc Uyên an tĩnh ngủ ở trên giường, trường như cánh bướm lông mi đắp ở mi mắt, đẹp môi gắt gao nhấp, sắc mặt tái nhợt một mảnh, phảng phất giống như là không có linh hồn rối gỗ giống nhau, mỹ lệ lại dị thường yên tĩnh. Bạch Nguyệt Nhi nằm ở Mạc Uyên bên cạnh người, tay nhẹ nhàng hoán quá Mạc Uyên kia nhắm chặt cánh môi thượng, lẩm bẩm: "Mạc Ca ca, hôm nay ta phải vì ngươi luyện chế tiên đan, nhưng lại luôn có người xấu muốn tới phá hư, này nhưng như thế nào cho phải a? Bất quá ngươi yên tâm Nguyệt Nhi nhất định sẽ đem cái kia người xấu bầm thây vạn đoạn. Dứt lời, Bạch Nguyệt Nhi trong mắt ngoan độc chợt lóe rồi biến mất, lại chỉ một cái chớp mắt lại thay cơ hồ bệnh trạng tươi cười, theo sau bám vào người, hôn lên kia đối lạnh băng ngôi, trong miệng thường thường phát ra chọc người hoài nghi dê linh gì, tay chậm rãi mà xuống. Cùng lúc đó, thanh thành ngoại lại là ám lưu dũng động, những cái đó đã từng là mà quên tâm phúc lại bị Bạch Nguyệt Nhi miễn đi quan viên một chúng thần tử nhóm bắt đầu cắt ra bút đầu, đem hết thể hữu lực tin tức liên hợp ở bên nhau. Theo sau đem tô nhiễm kế hoạch bí mật tiến hành, dùng bọn họ nhân mạch, cùng còn xuất lại quyền uy, nỗ lực. Mà lúc này thanh thành cửa thành khói mê nổi lên bốn phía, thủ cửa thành quan binh một đám mỏi mệt ngủ, theo sau một đám dáng người cường tráng man nhân, cưỡi lại mã, nhanh chóng người xuyên qua cửa thành, mà dẫn đầu đúng là hấp sóc. Tô nhiễm xem ở bên cửa sổ, nhìn không trung kia sáng tỏ ánh trăng, tự mình lẩm bẩm, mà quên chờ ta. Thiên tờ mở sáng thời điểm, liền có vận chuyển rau dưa xe ngựa chiều trong cung đi. Nhưng hôm nay, này đó vận chuyển giao dương người, lại thực sự có chút cường tráng, một đám lưu cao mã đại, thủ vệ thị vệ tuy có nghi hoặc, bất quá có lại cũng làm cho bọn họ đâu đi qua, đơn giản là, kia đặt tại trên cổ loan đao. Phía đông hồng nhật toát ra một cái đầu, liền có quan viên lục tục triều hoàng cung đi đến, chỉ là, hôm nay vũ phi dương tướng quân bên người lại theo một vị dáng người thấp bé tướng sĩ. Đây là người nào? Phụ trách kiểm kê nhân số ngự lâm quân chặn hai người đường đi, đã có thể vào lúc này. Tiền nhiệm ngự lâm quân thông xoáy đi tới, chỉ ánh mắt, kia ngự lâm quân liền ngoan ngoãn lui ra, theo sau đối với hai người gật gật đầu, thẳng đi vào. Tô nhiễm một đường càng tùy ở vũ phi dương phía sau, nhưng thật ra không người phát giác khác thường. Tô nhiễm cúi đầu, một đường đi tới, không bao lâu liền tới rồi đại điện cửa. Tô nhiễm nhìn về phía bốn phía, thả chậm bước chân, theo sau tránh ở đến một bên, nhẹ nhàng học một thân điệu kê theo sau theo chúng thần chiều đại điện đi đến. Đại điện phía trên trên long ủy trống rỗng chỉ xuống tay vị trí thượng thả một trương phong ghế, đãi chúng thần đều đến đông đủ, theo thái giám một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên. Hoàng hậu giá lâm. Bạch Nguyệt Nhi người mặc kim sắc phượng bào đầu đội mũ phượng, chậm rãi đi đến, thật dài và táo theo phượng ghế bốn lượn mà xuống, Bạch Nguyệt Nhi nhìn về phía mọi người, theo sau ngồi xuống. Hoàng hậu nương nương, Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Tiên Tuế. Chúng thần quy lạy, hô to hoàng hậu Thiên Tuế. Bạch Nguyệt Nhi vừa lòng gợi lên môi, vươn trắng tinh tay. Bình thân Một phen làm vẻ ta đây xuống dưới, nhưng thật ra da dáng ra hình cực kỳ giống hoàng đế. Tô Nhiễm nhíu mày nhìn về phía Bạch Nguyệt Nhi, trong tay nắm tay gắt gao nắm chặt, thần có chuyện quan trọng muốn đấu. Tô Nhiễm từng bước một đi lên trước, cuối cùng tới rồi đại điện trung ương nhất. Bạch Nguyệt Nhi nhướng mày nhìn Tô Nhiễm, lại chỉ cảm thấy cái này tướng quân nhìn lạ mặt, đã có thể vào lúc này, liền thấy điện hạ tướng quân bỗng nhiên gợi lên môi, theo sau từng bước một hướng tới Bạch Nguyệt Nhi phương hướng đi đến. Bạch Nguyệt Nhi đầu tiên là sửng sốt, theo sau cả kinh nhưng lại thời gian đã muộn, lại thấy tô nhiễm cầm trong tay lưới dao sắc bén hướng tới bạch nguyệt nhi đâm tới. đã có thể vào lúc này, lại thấy bạch nguyệt nhi không những không hoảng loạn, ngược lại gợi lên môi, vẻ mặt trâm trọc tươi cười, mà liền tại hạ một khắc, liền có quan binh từ trên trời giáng xuống, theo mà đến chính là một trương thật lớn võng, đem tô nhiễm vây ở lưới sắt bên trong. trung kế, tô nhiễm nhíu mày, đáng giận, tô nhiễm oán hận nhìn bạch nguyệt nhi, lại thấy bạch nguyệt nhi không giận phản cười. tô nhiễm a tô nhiễm. Ngươi cũng quá coi thường ta bạch nguyệt nhi đi, đừng tưởng rằng ngươi hôm qua ban đêm tìm những cái đó bị ta loại bỏ phế vật hỗ trợ liền hữu dụng. Dứt lời vung tay lên, liền thấy những cái đó mà quên phía trước cửu thần bị trói gô áp thượng đại điện. Chỉ một cái trật vật bất ham, túi đầu, thở ngắn than dài. Nga, còn có ta đã quên, còn có hắn. Dứt lời, ngón tay chỉ hướng vũ phi dương, vung tay lên, liền có tướng sĩ đem vũ phi dương chế phục trên mặt đất. Tô nhiễm a tô nhiễm, hiện tại nhìn xem. Ngươi còn có cái gì biện pháp? Cứ việc là ra tôi à? Ha ha ha ha! Không sai chính là như vậy, phẫn nộ đi, đoán hận đi. Bạch Nguyệt Nhi bộ mặt dữ tợn nhìn tô Nhiễm, giờ phút này kia mỹ lệ dung nhan vặn vẹo đến một cái xấu xí như lệ quỷ nóng nỗi. Tô Nhiễm, ngươi thế nhưng còn dám trở về? Thức hảo, thức hảo, ta sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bạch Nguyệt Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Nhiễm nhìn Bạch Nguyệt Nhi, trên mặt mang theo trâm trọc tươi cười. Bạch Nguyệt Nhi, hiện tại luận thắng thua. Không khỏi cũng quá sớm điểm đi. Bạch Nguyệt Nhi nghe vậy một đốn, mở to hai mắt nhìn, lại vào lúc này, có thị vệ nhanh chóng đi đến, vẻ mặt nôn nóng nói. Hoàng hậu nương nương, hoàng cung, bị vây quanh. Bạch Nguyệt Nhi mở to hai mắt, lại thấy tô nhiệm thong thả ung dung đem vây ở trên người vong cải bỏ, mà những cái đó thị vệ lại bị vừa mới dũng mãnh vào binh lính cái lau cổ. Bạch Nguyệt Nhi lui về phía sau một bước, suýt nữa vững ngã. Lại thấy đông đảo triều thần đều là vẻ mặt khinh thường chi sắc. Đây là có chuyện gì? Bạch Nguyệt Nhi tức giận nhìn về phía phía dưới một cái tướng quân. Ngươi không nghĩ muốn giải dược sao? Nếu là không có giải dược, nói ngươi sẽ chẳng xuyên bụng lạn mà chết. Nhưng tiếng nói vừa dứt, lại thấy kia tướng quân không chút sức mẻ. Bạch Nguyệt Nhi kinh hãi, theo sau lại chỉ hướng cách đó không xa thị lang. Ngươi còn có nghĩ sống, còn có ngươi, còn có ngươi. Tô Nhiễm ngợi lên môi, rút ra bên hông nhấn kiếm, trong tay cầm kiếm từng bước một hướng tới thối lui đến long ỷ phía trên Bạch Nguyệt Nhi đi đến. Bạch Nguyệt Nhi, đừng ngủ phí tâm tư, bọn họ đã dùng giải dược, ngươi mơ tưởng ở dùng giải dược uy hiếp khống chế bất luận kẻ nào. Bạch Nguyệt Nhi nghe vậy không được lắc đầu. "Không, không có khả năng, đây chính là độc tôn giải dược, trừ bỏ độc tôn, không người có thể giải, ngươi sao có thể sẽ có giải dược, nhất định là nàng lại lừa các ngươi." "Không sai, nàng ở lừa các ngươi, giải dược chỉ có một mình ta có." Tô Nhiễm ngợi lên môi, "Nga." "Bạch Nguyệt Nhi, nếu là độc tôn phối trí giải dược, ngươi cho rằng còn muốn giả sao?" Bạch Nguyệt Nhi nghe vậy không được lắc đầu, nàng nói cái gì? Độc Tôn, không có khả năng. Độc Tôn đã bị nàng cấp giết, sao có thể còn có thể phối trí ra giải dược, không có khả năng. Tô Nhiễm nhìn Bạch Nguyệt Nhi vẻ mặt lạnh băng, nàng liền biết Bạch Nguyệt Nhi sẽ phái người giám thị Ma Nguyên trước kia bộ hạ, cho nên Tô Nhiễm đã sớm làm hai tay chuẩn bị, mà nay ngày đến điện tiền ám sát Bạch Nguyệt Nhi chỉ do là cố ý diễn kịch cấp Bạch Nguyệt Nhi xem. Sớm tại nàng tiến cung trước, Vũ Phi Dương tướng quân liền đã phái tới quân đội Lặng Yên không một tiếng động đem hoàng cung bao quanh vây quanh. Đêm qua Tô Nhiễm càng là phái người đem giải dược phân phát cho bị Bạch Nguyệt Nhi khống chế người. Độc tôn có thể phối trí mà quên giải dược, kia định cũng có thể phối trí ra bọn họ. Những cái đó bị Bạch Nguyệt Nhi khống chế người đã sớm bất mãn Bạch Nguyệt Nhi, tự nguyện vì Tô Nhiễm hiệu lực, mà trong cung càng là có Hắc Sóc Man nhân quân. Lặng Yên không một tiếng động đem Bạch Nguyệt Nhi sở khống chế Ngự Lâm quân toàn diệt, hiện tại trong cung sở hữu hết thảy đều ở Tô Nhiễm trong khống chế. Mà sớm tại hôm qua, ám vệ liền đem giải dược mang về, hiện tại Ngọc Tranh sợ là đã cấp mà quên dùng giải dược. "Sở hữu, hiện tại Bạch Nguyệt Nhi cùng nàng tới nói này đó, ở Tô Nhiễm xem ra, quả thực chính là hấp hối dây dược." Chương 308 Ngọc Tranh hộ chủ. Bạch Nguyệt Nhi lui ra phía sau một bước, đôi mắt đỏ đầm một mảnh, vừa nhớ tới Độc Tôn có khả năng còn sống, lại nghĩ tới Độc Tôn trước kia thủ đoạn, Bạch Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Tô Nhiễm trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Nguyệt Nhi, Lệnh lùng nói, Bạch Nguyệt Nhi ngươi ngày chết tới rồi. Bạch Nguyệt Nhi nghe vậy thân mình run lên, nàng không muốn chết, nàng tưởng cùng Mạc Uyên ở bên nhau, thật vất vả một lần nữa làm trở về Hoàng hậu, tuyệt đối không thể liền như vậy đã chết, nhất định còn có biện pháp, không sai. Bạch Nguyệt Nhi đôi mắt lập lòe, theo sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô nhiễm. Tô nhiễm ngươi không nghĩ muốn giải dược, ta có Mạc Uyên cổ độc giải dược. Tô nhiễm hài hước nhìn Bạch Nguyệt Nhi, nếu là nàng hắn có lời nói còn sẽ tin vào bọn bịp bợm Giang Hồ nói dùng Đồng Nam Đồng Nữ tế luyện tiên đan sao? Bạch Nguyệt Nhi, đừng uổng phí sức lực. Đã có thể ở Tô Nhiễm nâng lên kiếm một cái chớp mắt, liền thấy Bạch Nguyệt Nhi lớn tiếng khóc lên. Nàng hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Tô Nhiễm, vẻ mặt cầu xin chi sắc. "Hảo tỷ tỷ, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, nhưng ta làm nhiều như vậy đều chỉ là tưởng cứu Mạc Uyên thôi, ta chỉ là quá yêu Mạc Uyên, ta chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau." Hảo tỷ tỷ, cầu ngươi xem ở Hải Tử phân thượng. Tha tỉ tỉ lúc này đây đi. Bạch Nguyệt Nhi quỳ trên mặt đất, trên đầu mũ phượng sớm đã ở mới vừa rồi té ngã thời điểm rơi xuống trên mặt đất, hỗn độn sợi tóc buông xuống ở trên má, nước mắt mở mịt trong mắt một mảnh thống khổ. Tô Nhiễm nhìn Bạch Nguyệt Nhi, ánh mắt dừng ở nàng hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, lại nghĩ tới chính mình trong bụng hải tử, không khỏi có chút phiền muộn, đồng thời làm mẫu thân người Tô Nhiễm làm như có chút minh bạch Bạch Nguyệt Nhi thống khổ. Tô Nhiễm giờ phút này, thế nhưng đối cái này không chuyện ác nào không làm nữ nhân sinh ra đồng tình. Nàng biết nàng không nên đồng tình nàng, nàng hẳn là dơ lên kiếm, hảo không lưu tình giết hắn, có thể là mang thai làm nàng trở nên mềm lòng, trở nên đa sầu đa cảm. Nàng chậm rãi rũ xuống cầm kiếm tay, nhìn Bạch Nguyệt Nhi bụng nhỏ, tay không tự chủ được vô về chính mình nghĩ chính mình hài tử, nghĩ mặc quên, tô nhiễm xoay người, theo sau gấp không chờ nổi tưởng đuổi tới hạo cảnh cung đi. Đã có thể vào lúc này, Bạch Nguyệt Nhi kia thống khổ thả tràn đầy nước mắt đôi mắt, một cái chớp mắt trở nên lạnh băng dữ tợn. Nàng Lặng yên không một tiếng động kéo kéo tay áo, lộ ra dấu ở trong tay áo tụ tiễn, khóe miệng gợi lên một mặt giữ tận độ cung. "Tô Nhiễm, người đi tìm chết đi." Nàng gần từng chữ một nói, chỉ nghe vèo một tiếng, một con đen nhánh tên bắn lén tốc độ cực nhanh chiều Tô Nhiễm bay đi. Tô Nhiễm xoay người đồng tử co rụt lại, nhưng này tên bắn lén tốc độ quá nhanh, Tô Nhiễm không có cách nào tránh thoát, Tô Nhiễm hạ ý tứ bảo vệ bụng nhỏ, lại vào lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên, chắn nàng trước mặt. Tô nhiễm mở to hai mắt nhìn, bên hai truyền đến Bạch Nguyệt Nhi tùy ý tươi cười, nghe tới là như vậy châm trọc. Mà trước người một đạo hình bóng quen thuộc thật mạnh ngã xuống. Tô nhiễm run rẩy môi, một tay đem kia chậm rãi rơi xuống thân thể tiếp được. Công chúa, ngươi không có việc gì. Thật là... quá... thật tốt quá. Ngọc Tranh gợi lên môi, trên mặt mang theo tươi cười, tô nhiễm chỉ cảm thấy trên tay một trận cực nóng. Run rẩy đem đặt ở Ngọc Tranh sau lưng tay nâng lên, mặt trên toàn là cực nóng máu. Ngọc Tranh. Tô Nhiễm vẻ mặt hoảng loạn nhìn Ngọc Tranh. Ngọc Tranh khẽ miệng mang theo tươi cười, máu đen chậm rãi từ khóe miệng tràn ra, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. "Ngọc Tranh, ngươi sẽ không có việc gì, Thái Y Y, mau đi tìm Thái Y Y." Toàn bộ đại điện lần trước nhớ tới Tô Nhiễm nôn nóng thanh âm, Bạch Nguyệt Nhi bị tới rồi binh lính khống chế được. Lại là càng thêm tùy ý cười, làm như ở cười nhạo Tô Nhiễm vô chi. "Tô Nhiễm, tính mạng ngươi đại, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ cứu nàng." Ha ha ha ha bị giá đi xuống Bạch Nguyệt Nhi một đường bừa bãi cười, nghe vào tô nhiễm trong thai, là như vậy chói thai. Người tới. Thái y ở đâu? Nhìn Ngọc Tranh kia càng thêm tái nhợt sắc mặt, tô nhiễm tâm phảng phất giống như hít thở không thông. Công chúa. Vô dụng, này mũi tên thượng có kịch độc Ngọc Tranh giống nhau bắt lấy tô nhiễm cánh tay, nói ra này một phen lời nói làm như phí cực đại sức lực. Ngọc Tranh đời này có thể gặp được chủ nhân cùng công chúa, là Ngọc Tranh đời này lớn nhất phúc khí. Ngọc Tranh từ nhỏ liền bị cha mẹ vứt bỏ, là chủ nhân thu lưu ta, còn dạy ta võ nghệ. Ngọc Tranh trước kia trước nay đều chỉ cảm thấy chính mình tồn tại là vì giết người. Thằng đến chủ nhân đem ta đưa cho công chúa. Ngọc Tranh mới biết được. Nguyên lai, like. người lại như thế này sống. Đừng nói nữa, Ngọc Tranh, ta nhất định sẽ cứu ngươi, sẽ không làm ngươi có việc, Ngọc Tranh, ngươi muốn chịu được. Tô Nhiễm nghẹn ngào nói. Ngọc Tranh lắc lắc đầu, nước mắt theo gương mặt rơi xuống, tái nhợt môi hơi hơi mở ra. Công chúa trước nay không đem Ngọc Tranh coi như hạ nhân, liền tính Ngọc Tranh phản bội. Nhưng công chúa vẫn là nguyện ý tha thứ Ngọc Tranh, Ngọc Tranh thật sự hảo vui vẻ, hảo vui vẻ. Không, Ngọc Tranh, ta trước nay liền không có trách ngươi. ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc. Ngọc Tranh ngươi kiên trì tô nhiễm tầm mắt một mảnh mơ hồ, nước mắt một giọt một giọt chảy xuống. Ngọc Tranh cố sức lắc lắc đầu, trong miệng không được tràn ra đen nhánh máu. Công chúa, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Không cần vì Ngọc Tranh khổ sở, Ngọc Tranh, cùng công chúa ở, ở quận chúa phủ nhật tử. Thật sự, thật là, là Ngọc Tranh nhất, vui vẻ nhất nhật tử. Ngọc Tranh khỏe miệng gợi lên một mặt tái nhợt tươi cười, Ngọc Tranh, trên mà. Không ngủng mạnh tay trọng rơi xuống, Ngọc Tranh gắt gao nhắm lại đôi mắt, khỏe miệng còn mang theo ti thỏa mãn tươi cười. Không, Ngọc Tranh, ngươi sẽ không có việc gì, thái Y hề, thái Y hề đâu, tô nhiễm cuồng loạn tê lại chỉ cảm thấy trong lòng ngực người mà càng thêm lạnh băng cứng đờ. Không bao lâu lại thái y hề vội vàng đi rồi, lại là lắc lắc đầu. Quý phi nương nương, nàng đã chết. Không. Ngọc tranh sao có thể sẽ chết. Tô nhiệm giống nhau nhéo ngựa y hề vật áo, nước mắt ngông lung tầm mắt, lại chỉ trong chốc lát, nhắm mắt lại mắt, buông ra ngựa y hề vật áo, tô nhiệm gắt gao ôm Ngọc tranh, khóc không thành tiếng. Ngốc Ngọc tranh, ngươi vì cái gì ngu như vậy, vì cái gì muốn thay ta chắn mũi tên. Ngốc Ngọc tranh. Nóc Ngọc Tranh Tô Nhiễm nghẹn ngào, nhưng Ngọc Tranh lại không có chút nào phản ứng. Nhiễm Nhi một cái quen thuộc thanh âm vang lên, Tô Nhiễm ngước mắt nhìn lại, liền thấy cách đó không xa một cái người mặc màu trắng áo lót nam tử đứng ở cách đó không xa, đen nhánh thẳng tắp sợi tóc buông xuống vòng eo, kia đẹp trong mắt mang theo tia thương tiếc, cao thẳng mũi hạ, kia đẹp môi mỏng hơi hơi có chút tái nhợt. Tô Nhiễm nức nở, nhìn trước mắt nam tử, nước mắt như vỡ đê hồng thủy giống nhau không ngừng rơi xuống, nàng nhìn cái kia nam tử chậm rãi đến gần chính mình. Khỏe miệng mang theo đau lòng tới cười, theo sau, tô nhiệm rốt cuộc nhịn không được đứng dậy phát gục ở nam tử trong lòng ngực. Mà uyên, Ngọc Tranh đã chết. Ô ô ô Ngọc Tranh vì cứu ta đã chết. Đều là ta sai, đều là ta sai tô nhiệm gắt gao ôm Mà uyên, tự trách, đau lòng, hối hận tràn ngập toàn thân. Mà uyên nhẹ nhàng ôm lấy tô nhiệm kia nhỏ xinh là thân mình, lặng lặng nghe tô nhiệm nói tự trách khổ sở nói, trong mắt một mảnh thương tiếc chi sắc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Chương 309 đừng bị thương hài tử. Ngọc Tranh mổ kiến ở một chỗ non xanh nước biết địa phương, nơi đó bốn mùa như xuân, thả sẽ không hạ tuyết. Tô Nhiễm quỳ gối trước mộ, thế Ngọc Tranh thượng một nén nhang, đứng dậy nhìn về phía sau lưng nam tử, hơi hơi gợi lên môi. "Mạc Uyên, cảm ơn ngươi đem cái này địa phương cấp Ngọc Tranh làm hôn mê nơi. Cái này địa phương là lần trước Mạc Uyên mang Tô Nhiễm đã tới địa phương, Tô Nhiễm biết, nơi này đối với Mạc Uyên tới nói ý nghĩa phi phàm." Mạc Uyên đi Tô Nhiễm đem Tô Nhiễm nâng lên, thế tôi nhiễm lau khô nước mắt đem nàng táng ở chỗ này nhiễm nhi liền có thể thường tới xem nàng tôi nhiễm gật gật đầu nhẹ nhàng đem đầu gối lên má quên ngực nghe kia cường hữu lực tim đập tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại nếu là trên thế giới này thật sự có thiên đường kia ngọc tranh nhất định ở thiên đường đúng hay không ân như vậy liền hảo má quên gắt gao ôm tô nhiễm vòng eo nghe tô nhiễm sợi tóc gian hương khí nhiễm nhi đã nhiều ngày làm ngươi chịu khổ Tô Nhiễm chỉ cảm thấy kia vòng ở vòng eo tay có chút khẩn, làm như nhớ tới cái gì vội vàng đem Mạc Uyên đẩy ra. Mạc Quyên kinh ngạc nhìn Tô Nhiễm, "Nhiễm Nhi?" Tô Nhiễm theo bản năng bảo vệ bụng nhỏ, nhìn vẻ mặt khẩn trương chi sắc Mạc Quyên, hơi hơi gợi lên môi, đến gần Mạc Quyên ở nàng bên thai thấp giọng nói, "Mạc Quyên, đừng bị thương hài tử." Mạc Quyên sửng sốt, "Hài tử?" Dứt lời, theo Tô Nhiễm tay đi xuống nhìn lại, ánh mắt dừng ở Tô Nhiễm bụng nhỏ chỗ, theo sau nhịn không được lùi về phía sau một bước sửng sốt không thể tin tưởng. người là nói, mà quên kích động tột đỉnh. cặp kia đen nhánh trong mắt nhiễm điểm điểm hơi nước. tô nhiễm thật mạnh gật đầu gật đầu, mà quên chúng ta có hải tử. mà quên vẻ mặt vui sướng, theo sau chậm rãi đến gần tô nhiễm, thật cẩn thận bước ve tô nhiễm bình thần bụng, coi nếu chân bảo, làm như sợ hắn hơi chút dùng một chút lực, liền sẽ không xúc phạm tới trong bụng hải tử giống nhau. tô nhiễm gật lên môi, nhìn như thế cẩn thận mà quên, lại là phụt một tiếng bật cười, nhưng lại vào lúc này. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy kia một đôi bàn tay to mềm nhẹ xoa Tô Nhiễm vòng eo, theo sau thật cẩn thận đem Tô Nhiễm bế ngang lên. "Mạc Quyên, ta chỉ là mang thai thôi, chính mình có thể đi." Mạc Quyên nhìn trong lòng ngực Tô Nhiễm, lại là vẻ mặt không thể hoài nghi nói, "Không, từ giờ trở đi, ta Nhiễm Nhi đã có thể không hề là một người tới, mà là hai người, cần thiết phải cẩn thận mới được." Tô Nhiễm ngợi lên môi, dựa vào Mạc Quyên ngực, nhìn cách đó không xa kia một tòa đứng ở trên sườn núi tấm bia đá, "Ngọc Tranh, ngươi đi hảo." Không bao lâu, Ma Uyên ôm Tô Nhiễm tới rồi hạo cảnh cung, trở về thời điểm phát hiện này, trong cung sở hữu đồ vật đều thay đổi. Tô Nhiễm khó hiểu nhìn về phía Ma Uyên, Ma Uyên làm như đoán ra Tô Nhiễm suy nghĩ. "Ta không thích nơi này có nữ nhân khác hương vị." Tô Nhiễm nghe vậy một đốn, nghĩ nàng rời đi đã nhiều ngày, Bạch Nguyệt Nhi định là mỗi ngày đều cùng Ma Uyên cùng chung chăn gối, không khỏi sinh ra một chút ghen tuông, chỉ là, nghĩ đến Ma Uyên lúc ấy hôn mê cũng là thân bất do kỷ, liền quyết định tha thứ hắn một lần. Nghĩ như vậy, Tô Nhiễm môi không tự chủ được giơ lên, ngẩng đầu ở Mạc Uyên trên môi rơi xuống một hôn. Bị Tô Nhiễm như vậy một hôn, Mạc Uyên môi không khỏi gợi lên một cái đẹp độ cùng, lại chỉ cảm thấy mới vừa rồi hôn quá mức ngắn ngủi, chỉ là nhớ tới Tô Nhiễm có thai trong người, lại áp xuống đi tiếp tục cái kia hôn xúc động. Đem Tô Nhiễm đặt ở trên giường, đừng cử động. Mạc Uyên cẩn thận nói, theo sau đưa lỗ thai ở Tô Nhiễm bụng nhỏ chỗ. Tô Nhiễm gợi lên môi, "Mạc Uyên, hắn còn như vậy tiểu, sẽ không sớm như vậy liền có phản ứng." Không, hắn là ta mà quen nhi tử, chắc chắn cùng người bình thường bất đồng." Mà Quên chắc chắn nói. "Ta giác, ta trong bụng hoài định là nữ nhi." Tô Nhiễm Phản bắt nói. "Nữ nhi?" Tô Nhiễm ngước mắt nhìn về phía Tô Nhiễm. Nếu là nữ nhi chắc chắn cùng Nhiễm Nhi giống nhau. Mà Quên vẻ mặt hưng phấn, phảng phất giống như ngay sau đó, liền có thể nhìn đến một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu công chúa giống nhau. Tô Nhiễm tay nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ, nhìn Ma Quên nói, "Nếu là nhi tử, chắc chắn giống Ma Quên giống nhau." Anh Tuấn Phi Phàm Hai người nhìn nhau cười, trong lòng tràn ngập đối hải tử chờ mong. Mà quên duỗi tay đem tô nhiễm vòng nhập trong lòng ngực, nghe tô nhiễm trên người độc hưu hương khí, mà quên đôi mắt nhu hòa một mảnh. Nhiễm nhi, năm ngày sau, chúng ta liền kết làm vợ chồng. Hắn đã sớm nên cấp tô nhiễm một cái danh phận, chỉ là trước đó vài ngày đã xảy ra quá nhiều sự tình, mà hắn cũng suýt nữa bỏ mạng, nhưng hiện tại hắn không có việc gì, nghĩ đến chuyện thứ nhất, đó là cùng hắn nhiễm nhi kết làm vợ chồng. Ân, tô nhiễm gợi lên môi. Ở Mạc Uyên trong lòng ngược gật đầu gật đầu. Mạc Uyên bám vào người nhẹ nhàng ở Tô Nhiễm bên môi rơi xuống một hôn, theo sau không tha đem hắn môi từ nàng môi rời đi, làm như sợ chẳng sợ chỉ là nhiều hôn một chút, hắn liền sẽ nhịn không được muốn đem Tô Nhiễm ăn luôn. Một đêm ngủ ngon, ngày thứ hai Tô Nhiễm tỉnh lại, nhìn vẫn là kia chống chân giường, đứng dậy liền có cung nữ lại đây hầu hạ, mặc chỉnh tề sau, Tô Nhiễm đứng dậy, hướng ra ngoài đi đến. Ngọc Tranh đã chết, nhưng đầu sỏ gây tội lại còn ở Nàng không thể liền như vậy tiện nghi nàng. Nghĩ như vậy, Tô Nhiễm đôi mắt càng thêm lạnh băng. Một mảnh tối tăm ẩm ướt địa lao bên trong, một nữ tử đứng ở địa lao biên đôi mắt đỏ đậm nhìn phía trước. Các ngươi biết buồn cung là ai sao? Buồn cung là hoàng hậu, bụng còn hoài hoàng tử, mau chút phóng buồn cung đi ra ngoài. Bạch Nguyệt Nhi tê tâm liệt phế tê, nhưng lại thơ ơ. Lúc này, nàng thân xuyên tràn đầy dơ bẩn vải bố tu phục, tay chân thượng đều khảo thiết liêu một đầu sợi tóc giống như khô khốc dơm dã giống nhau lây dính trên mặt đất nước bùn, mà kia nàng tự cho là hào khuôn mặt sớm đã dơ bẩn bất hăm, nhưng kia hai mắt trong mắt lại mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, chỉ là giờ phút này Bạch Nguyệt Nhi bộ dáng phảng phất giống như là bên đường khất cái, nơi đó còn có ngày xưa như vậy cao ngạo tự đắc, có chỉ có mãn nhàn đoán đầu, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, liền nghe từng đợt tiếng bước chân văng lên, Bạch Nguyệt Nhi trên mặt vui vẻ, là hoàng thượng sao, là hoàng thượng tới cứu nàng sao? Quay đầu nhìn lại. Lại vừa thấy một người mặc màu thủy lam váy áo nữ tử chậm rãi đi rồi quá. Lúc này, Tô Nhiễm người mặc một bộ màu lam thiên tơ tầm túm mà váy, trên vai khoác tuyết trắng áo lông tròn áo choàng, kia một đầu đen nhánh mềm mại sợi tóc bàn thành một cái lưu vân búi tóc, chỉ có một cây màu thủy lam lưu ly đá quý cây chân cố định trụ. Má nàng tuyết trắng, đôi mắt sáng ngời, kia tiểu xảo cái mũi hạ, phấn hồng môi hơi hơi gợi lên một mặt cười nhạo độ cung. Bạch Nguyệt Nhi mở to hai mắt nhìn, theo bản năng lui về phía sau một bước. Kìa hai mắt trong mắt tràn đầy ác độc cùng sợ hãi. Bạch Nguyệt Nhi, như thế nào? Không nghĩ nhìn thấy bổn cung sao? Tô Nhiễm gợi lên môi, nhìn một thân chật vật Bạch Nguyệt Nhi. Cuối cùng hơi hơi nhúng mẩy. Tấm tắc, Bạch Nguyệt Nhi không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay đi. Tô Nhiễm đôi mắt tại đây một cái chớp mắt lạnh băng như xương lạnh. Bạch Nguyệt Nhi theo bản năng lui về phía sau, nhìn Tô Nhiễm, lại đống nhiên cười ha ha lên. Tô Nhiễm, ngươi cũng cân xứng hô chính mình vì bổn cung. Chỉ cần ta còn hoài mặc ca ca hải tử, kia mặc ca ca liền sẽ làm ngươi đối ta động mảy may. Chương 310 thiện ác chung có báo. Hải tử, Tô Nhiễm gợi lên môi, nhìn về phía Bạch Nguyệt Nhi bụng nhỏ, trầm giọng nói: "Ngươi cho rằng, Mặc Uyên sẽ làm ngươi hoài thượng hắn hải tử?" Bạch Nguyệt Nhi nghe vậy một đốn, nhìn Tô Nhiễm kia lạnh băng đôi mắt không lý do đáy lòng phát lạnh, chỉ đôi mắt lập lòe, không được lắc đầu. "Tô Nhiễm, ngươi nói bậy gì đó?" "Nói bậy?" Tô Nhiễm gợi lên môi Trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Nguyệt Nhi, "Ta không có nói bậy, ngươi trong bụng hải tử không phải mà quên, đến nỗi là cái nào gian phu? Chính ngươi không biết sao?" "Tô Nhiễm, ngươi đừng vội nói bậy, ta hải tử là mà quên, nhất định là mà quên." Bạch Nguyệt Nhi hốc mắt đỏ bừng, nhưng ẩn ẩn lại chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. "Nga." Tô Nhiễm gợi lên môi, đến gần lao biên, nhìn vẻ mặt trật vật Bạch Nguyệt Nhi thấp giọng nói, "Ta đây vì sao nghe nói, đêm đó ngươi là bị Đông đảo thị vệ cấp?" "Câm miệng!" Bạch Nguyệt Nhi gào rống nói, "Làm như Tô Nhiễm nếu là còn dám nhiều lời một chữ, nàng liền muốn đi lên xé nàng miệng giống nhau." "Ta đã biết, Tô Nhiễm, ngươi chính là tưởng hãm hại ta đúng hay không? Khẳng định là ngươi mê hoặc mặc ca ca, đúng rồi, ngươi khẳng định là yêu nghiệt chuyển thế. Ta muốn gặp hoàng thượng, ta muốn gặp hoàng thượng. Yêu nghiệt chuyển thế." Tô Nhiễm ngợi lên môi, lại đống nhiên cười ha ha lên, chỉ một cái chớp mắt một đôi mắt lạnh băng như tuyết. "Bạch Nguyệt Nhi, ngươi đều nói buồn cung là yêu nghiệt chuyển thế, kia thực hảo." Tiêu hiện tại buồn cung liền làm một hồi yêu nghiệt. Tiếng nói vừa dứt, tô nhiễm trong mắt hiện lên một tia mắt tím, đen nhánh đồng tử biến thành quỷ dị hình thoi. Mà một màn này chỉ cảm thấy làm Bạch Nguyệt Nhi trận tròn mắt, yêu quái, yêu quái. Bạch Nguyệt Nhi té ngã lộn nhào thối lui đến góc tường, trong mắt một mảnh kinh sợ. Tô nhiễm gợi lên môi, trong mắt mắt tím hơi túng lướt qua, mà nhưng vào lúc này, Bạch Nguyệt Nhi bên cạnh thảo đôi ra truyền đến tế tỏa thanh âm. Theo sau... Liền thấy một đoàn lão thử nhanh chóng người từ giữa thảo đồi trung chào ra. A. Bạch Nguyệt Nhi thất thanh thét chói tai, sợ tới mức thân mình không được run rẩy, đôi mắt lập lòe, Bạch Nguyệt Nhi nhìn về phía nhà ra ngoại Tô Nhiễm, nước mắt một giọt một giọt rơi xuống. Tô Nhiễm, không cần như vậy, tiêu này đó lão thử đều rời đi nơi này. Thấy Tô Nhiễm bất động dùng, Bạch Nguyệt Nhi làm như nhớ tới cái gì, vội vàng che lại bụng nhỏ. Tô Nhiễm, ta trong bụng có một cái hài tử, liền tính đứa nhỏ này không phải mà quên cũng là một cái vô tội sinh mệnh, ngươi không thể thương tổn hắn. Hai tử, Tô Nhiễm gọi lên môi, vẻ mặt hài hước. Bạch Nguyệt Nhi, bổn cung lúc trước liền nhắc nhở qua ngươi, không cần đi học độc tôn đi chơi cái gì độc, nhưng ngươi không nghe a đừng tưởng rằng bổn cung không biết, ngươi sớm đã đẻ non sự tình. Bạch Nguyệt Nhi mở to hai mắt nhìn, không được lắc đầu. Ta không biết ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Ta không có đẻ non. Bạch Nguyệt Nhi đôi mắt né tránh, trong tay áo nắm tay lại cực có nắm chặt miệng đều mau bị nàng cắn ra máu tươi. Tô Nhiễm nhìn kia bình thản bụng nhỏ, lại nhìn về phía không muốn tưởng tượng sự thật bạch nguyệt nhi, xoay người hướng ra ngoài đi đến. Tô Nhiễm, ngươi đứng lại, đứng lại. phía sau truyền đến bạch nguyệt nhi cơ hồ điên cuồng gào giống thanh. Tô Nhiễm nhíu mày chỉ cảm thấy ồn ào. Bạch Nguyệt Nhi hiện giờ bộ dáng cũng là nàng gieo gió gật bão, vốn dĩ nàng còn có độc tôn cái này ra ra yêu thương, nhưng nàng lại thiếu chút nữa đem độc tôn độc chết, vốn dĩ nàng còn có sẽ có cái hài tử lại không nghe khuyên bảo một hai phải đi đuổi nghịch độc dược sinh sôi hại chết chính mình hải tử mà hiện tại nàng như vậy lừa mình dối người bộ dáng tô nhiệm chỉ cảm thấy buồn cười thật đáng buồn lại không đáng thương nàng hết thảy hết thảy đều là nàng chính mình tạo thành phía sau truyền đến bạch nguyệt nhi tiếng kêu thẳng thiết tô nhiệm biết là những cái đó lao thử bắt đầu gặm cắn bạch nguyệt nhi gợi lên môi tô nhiệm tươi cười lạnh băng như tuyết ngọc tranh ta báo thủ cho ngươi an dứt ngàn thu đi tự nói tô nhiễm bước ra điệu lao xoay người hướng ra ngoài đi đến. Bạch Nguyệt Nhi đã chết, dùng tô nhiễm chính mình phương thức, tuy rằng tàn nhẫn, nhưng tô nhiễm từ trước đến nay không phải nhân từ nương tay người. Ý đồ hại tô nhiễm người đều cần thiết làm tốt bị tô nhiễm tăng thêm gấp trăm lần trả thù chuẩn bị. Này đó là tô nhiễm phương pháp. Lúc này, lãnh Cung Trung, một cái người mặc áo vải thô phụ nhân đứng ở bên cửa sổ, nhìn cách đó không xa kia rách nát cửa, gợi lên môi, tự mình lẩm bẩm. Rốt cuộc tới sao, tô nhiễm. tiếng nói vừa nhiễ Liền nghe môn kéo kẹt một tiếng, từ ngoại bị đẩy ra, tô nhiễm chậm rãi đi đến, nàng nhìn ngày xưa cao cao tại thượng, thả vô cùng đẹp đẽ quý giá thái hậu, nhưng hiện tại nàng lại bị Bạch Nguyệt Nhi đánh vào lênh cung, tức đoạt hết thảy, suốt ngày sống cùng cái bình thường phụ nhân giống nhau, như vậy nhật tử, lại làm nàng một cái chấp mắt giả nua rất nhiều. Đã lâu không thấy, thái hậu, thanh loan hừ lạnh một tiếng, lại là không cho là đúng nói, tô nhiễm, ngươi là tới cười nhạo ta, vẫn là tới giết ta. Nàng đã không phải thái hậu cũng không thể lấy ai ra tự cho mình là. Giờ phút này Thanh Loan hai tóc mai bạch, khuôn mặt tiểu tụy. Tô Nhiễm đến gần Thanh Loan lại nói chuyện, chỉ nhìn hắn, chậm rãi từ trong lòng rút ra một trương giấy, đưa tới Thanh Loan trước mặt. Thanh Loan nghi hoặc nhìn Tô Nhiễm, nàng biết Tô Nhiễm đã giết bạch Nguyệt nhi, hơn nữa vẫn là bằng tàn nhẫn phương thức, nhưng hiện tại, nàng đi vào nơi này, không phải vì sát chính mình sao? Nàng nhìn Tô Nhiễm trong tay tin, hơi hơi nhíu mày, vươn tay tiếp nhận, liền tính này tin chung có kịch động, nàng cũng không sợ. Dù sao so Bạch Nguyệt Nhi cách chết hảo là được. Run rẩy xuống tay, Thanh Loan đem tin chậm rãi mở ra, nhưng lại cũng không có trong tưởng tượng độc, có chỉ là nàng vô cùng quen thuộc chữ viết. Nào nào! Thanh Loan nhìn về phía tin trung nội dung, lại vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn tô nhiễm, một mông ngã ngồi ở chiếc ghế vừa lên. Tại sao lại như vậy? Sao có thể sẽ như vậy? Thanh Loan vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn tô nhiễm, cầm tin tay không được run rẩy, Nàng không tin! Nàng không tin nàng hao tổn tâm cơ tưởng được đến ngự thú thuật cư nhiên là loại đồ vật này, nàng cũng không được nàng lao lực tâm tư hại chết chính mình tỉ tỉ muốn được đến cư nhiên là cái dạng này kết quả. Hiện tại ngươi còn muốn ngự thú thuật sao? Tô nhiễm nhìn Thanh Loan. Thanh Loan vẻ mặt không thể tin tưởng ngồi ở ghế trên, nước mắt không được rơi xuống. Nàng cùng Tô nhiễm mẫu thân Thanh Vân đều là tiền nhiệm ngự linh quốc nữ hoàng hài tử, chỉ là Thanh Vân là nữ hoàng hài tử, mà nàng lại chỉ là nữ hoàng nhặt về tới đứa trẻ bị vứt bỏ từ nhỏ tới Nữ hoàng đối Thanh Vân cùng Thanh Loan đều là bình đẳng, chưa từng có đem nàng trở thành là đứa trẻ bị vứt bỏ nhiều đãi, nàng vốn tưởng rằng chính mình cùng Thanh Vân giống nhau, nhưng nàng sai rồi. Nữ hoàng làm Thanh Vân học tập ngữ thú thuật, làm Thanh Vân thành chú mục tiêu điểm, mà nàng, chỉ là bối cảnh. Không, Thanh Loan không cam lòng, liền bởi vì cái này không cam lòng, nàng hao tổn tâm cơ chia rẽ Thanh Vân cùng Trăng Non làm nàng bị bắt gả cho đường quá thừa tướng. Nhưng cuối cùng, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là cái dạng này kết quả. Tô Nhiễm nhìn ngã ngồi trên mặt đất ôm tin khóc không thành tiếng Thanh Loan, xoay người ra lãnh Cung. Ma liên ở Tô Nhiễm đi rồi, Thanh Loan chậm rãi đứng dậy, cặp kia tràn đầy tính kế trong mắt tràn đầy nước mắt. "Thanh Vân, là ta thực xin lỗi ngươi, là ta sai. Ngươi chờ, ta nảy đi cho ngươi bồi tội." Lãnh Cung trung, một thước lửa trắng rơi xuống, theo sau chỉ nghe phanh mà một tiếng, ghế rơi trên mặt đất. Chương 311: Sinh lại sinh, kết cục thượng. Thanh câu quốc tuyết dần dần hòa tan trong viện nhánh cây thượng mọc ra xanh non tiểu mầm biểu thị mùa xuân tới rồi đỏ thắm đèn lồng đỏ thắm hỉ luo treo đầy toàn bộ cung điện chỉ là lúc này trong hoàng cung lại loạn thành một đoàn đơn giản là hoàng thượng không thấy mặc quyên ngươi như vậy hảo sao tô nhiễm ngồi ở mặc quyên trong lòng ngực dựa vào trên vai hắn khoe miệng lại không khỏi chi chủ dơ lên nhiễm nhi ngươi như vậy hảo sao mặc quyên ôm tô nhiễm vòng eo ngồi ở trong xe ngựa khoe miệng ngậm đẹp tươi cười Rõ ràng là ngươi trước ném xuống cả nước bá tánh mặc kệ lựa chọn cùng ta Tư Buôn. Tô Nhiễm hờn rồi nói: Rõ ràng là Nhiễm Nhi ném xuống Ngự Linh Quốc một chúng cùng ta mà quên ở bên nhau. Mặc Quyên phản bác nói: Mặc Quyên, ngươi không hối hận? Tô Nhiễm nhìn Mặc Quyên, hôm nay bản lĩnh Tô Nhiễm cùng Mặc Quyên thành hôn nhật tử, nhưng Mặc Quyên nhưng vẫn đều nhớ rõ lúc ban đầu quyết định, nàng muốn mang theo Tô Nhiễm du lịch Sơn Xuyên. Hắn biết Tô Nhiễm không thích hoàng cung, Tô Nhiễm thích tự do tự tại, mà hắn cũng thích. Chỉ cần có thể cùng nàng yêu nhau nhiễm nhi ở bên nhau, chỉ cần có thể cùng bọn họ hài tử ở bên nhau, so cái gì cũng tốt. Không, gian dữ nhi liền đủ rồi, ta chính là cái kia không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân hôn quân, theo bọn họ như thế nào suy nghĩ, ta chỉ cần ngươi. Đem tô nhiễm gắt gao vòng nhập trong lòng ngực, nghe kia chỉ thuộc về tô nhiễm vang lên, mà quên tươi cười là chưa bao giờ từng có sán lạ. Mà quên, đời này có ngươi đủ rồi. Tô nhiễm dựa vào mà quên trong lòng ngực, tay nhẹ nhàng vỗ về bụng nhỏ. Trong lòng tràn ngập chính là xưa nay chưa từng có hạnh phúc. Một tháng sau, một chỗ hẻo lánh thôn trung, kèn xô na chiêng trống nổi lên bốn phía, trong thôn náo nhiệt phi phàm, hẹp hoay ở nông thôn trên đường nhỏ, đỏ thắm tiểu hoa chậm rãi phe phẩy đi phía trước đi. Càng có hài đồng vây quanh đỏ thắm tiểu hoa sướng đồng dao, thật náo nhiệt. Hôm nay là hạnh hoa trong thôn nổi danh thú y đại phu xuất giá nhân tử, trong thôn cho nên người đều tới đưa thân, mà nàng phải gả người là trong thôn duy nhất dạy học tiên sinh. Vị này dạy học tiên sinh làm người hiền lành, thả diện mạo tuấn mỹ vô song, không biết trọc nhiều ít nữ tử phương tâm, nhưng này dạy học tiên sinh cô đơn liền thích kia thú ý yả đại phu. Không bao lâu, Tiệu Hoa ở trong núi một chỗ nở khắp đảo hoa trúc ước trước dừng lại, thì bà nâng tân nương chậm rãi đi ra kiệu hoa, cửa phong khẩu, tân lang thân xuyên đỏ thấm hỉ bào, ngực mang theo một đóa đỏ thấm hoa, trên mặt mang theo đẹp tươi cười, mặt mày toàn là vui sướng. Hắn đi đến thượng Tiệu Hoa trước, vươn thon dài tay Diệu Hoa trước kia người mặc đỏ thâm áo cưới nữ tử chậm rãi đem một con tinh tế tuyết trắng tay đặt ở Tân Lang trong tay. Bái đường thành thân, bái đường thành thân hài đồng nhóm vui sướng tiếng cười ở trong viện quanh quần mở ra, bốn phía một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, Tô Nhiễm cùng Mã Quyên nắm tay chậm rãi chiều phòng trong đi đến. Nhất bái thiên địa. Khỉ bà cao giọng quát. Hai người nắm tay đối thiên nhất bái. Nhị bái cao đường. Hai người đối với linh vị nhất bái. Phu thê đối bái. Mã Quyên gợi lên môi, nhìn trên đầu mang đỏ thắm khăn loan Tô Nhiễm. Chỉ hận không được lập tức đem khăn đoan sốc lên, sau đó hôn lên kia đối điểm mỹ môi. Khăn đoan hạ tô nhiễm cũng là trên mặt mang theo vui sướng tươi cười, theo sau hai người hơi hơi không lưng nhất bái, lại là đụng vào đối phó đầu. Dẫn tới thôn dân cùng hài đồng nhóm một trận cười vui. Đưa vào động phòng. Kỷ bà thanh âm dị thường cao vút. Theo sau liền nâng tô nhiễm chiều phòng trong đi đến, mà quên cũng tưởng đi vào, lại bị các thôn dân một phen cấp kéo đi uống rượu đi. Chỉ không tha buông ra tô nhiễm tay. Chỉ trước mắt màn đêm giăng đến, mà Quyên đem thôn dân đều đuổi đi sau, lúc này mới chậm rãi đẩy ra nhóm, nhìn ngồi ở trên giường nữ tử, gợi lên môi, chậm rãi đi qua. Nhẹ nhàng đẩy ra kia đỏ thấm khăn oan, nhìn Tô Nhiễm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, đôi mắt lập loè. Đây là nàng nương tử. Tô Nhiễm nhìn trong mắt lóe hơi nước Mặc Quyên, hơi hơi một đốn, ngay sau đó buồn cười nói, "Mặc Quyên, ngươi chỉ là tiếng nói vừa giấc, lại bị một đôi môi mỏng ngăn chặn miệng. Lại chỉ một cái chớp mắt lại không tha buông ra." Cặp kia tràn ngập mị hoặc đôi mắt, ở ánh nên chiếu dọi hạ, nhu hòa một mảnh. Nương tử, ngươi có phải hay không nên sửa miệng? Mạc Quyên nhẹ nhàng ở tô nhiễm bên thai nói, làm cho tô nhiễm lô thai có điểm ngỡ, có điểm nóng lên, theo sau cả khuôn mặt đều đỏ. Tương! Mạc Quyên, ta có thể không nói sao. Tô nhiễm mặt đã hồng đến không thể lại đỏ, chỉ cảm thấy tướng công hai chữ, hảo thẹn thùng. Không thể! Tướng công! Tô nhiễm mở miệng, lại chỉ một cái chớp mắt môi gắt gao dán lên nàng ngôi bắt kia một mặt đinh hương quay cuồng đem cái kia hôn dần dần gia tăng tay chậm rãi thâm nhập vào áo tô nhiễm thân mình run lên là nhớ tới cái gì vội vàng mở miệng nói tiểu tâm bị thương hài tử mặc uyên đôi mắt lóe nhiều đốm lửa lại chỉ đôi mắt thâm thúy nhìn tô nhiễm nhiễm nhi ngươi yên tâm ta đều có đúng mực rất lời mô nam lại bắt đầu không ngừng tác hôn theo nhật tử chuyển rời tô nhiễm bụng càng lúc càng lớn tiểu gia hỏa kia mỗi ngày đều ở tô nhiễm trong bụng nghịch ngợm gây sự nhưng đem mặc uyên cấp sợ hãi chỉ chỉ vào bụng trách cứ nói nếu là còn dám đá ngươi mẫu thân tiểu tâm cha tới tấu ngươi lời này rơi xuống tiểu gia hỏa thật đúng là liền không đá mà quên gợi lên môi Đắc ý nhìn tô nhiễm theo sau đưa lô thai đến tô nhiễm trên bụng muốn nghe xem bên trong lộc cục thanh đã có thể ở mà quên mặt dán đến tô nhiễm trên bụng một cái trước mắt một con chân nhỏ cách cái bụng đem mà quên mặt hung hăng mà đá một chân theo sau động đến càng thêm vui sướng tô nhiễm che miệng cười khẽ theo sau rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên Thông qua chuyện này, Mạc Quyên nhận chuẩn này tô nhiễm trong bụng hoài định là con trai, vì thế liền bắt đầu mỗi ngày cách cái bụng răn rệ nhi tử muốn nghe lời nói. Mà lúc này Mạc Quyên đang ở trong phòng bếp bận việc nấu cơm, từ tô nhiễm mang thai tới nay, Mạc Quyên liền đem sở hữu sự tình đều làm, giặt quần áo nấu cơm, chỉ hận không được tô nhiễm mỗi ngày nằm ở trên giường bất động mới hảo. Tô nhiễm ôm tròn trịa bụng, nghĩ ra đi đi một chút, nhưng mới vừa bán ra ngạch cửa, liền bỗng nhiên dừng lại bước chân. Theo sau ôm bụng hoảng loạn nhìn về phía ở phòng bếp nấu cơm Ma Uyên. "Ma Uyên, mau tới a, ta, ta giống như mau sinh." Trong phòng bếp truyền đến lách cách lang cang thanh âm, theo sau một mảnh ồn ào, liền thấy Ma Uyên hoảng loạn từ trong phòng bếp đi ra, thấy Tô Nhiễm ôm bụng biểu tình thống khổ, không khỏi hoảng loạn không thôi. "Muốn sinh." Tô Nhiễm gật gật đầu. "Đem ta đỡ đến trên giường đi, mau đi tìm đỡ đẻ vương đại nương." Ma Uyên gật gật đầu, trực tiếp một tay đem Tô Nhiễm bế ngang lên, mềm nhẹ đặt ở trên giường. Theo sau vận chuyển khinh công, hóa thành một đạo hắc ảnh triều sơn hạ đi đến. Vương Đại Nương đang ở ăn cơm đâu, vẫn còn không thấy rõ người tới, liền bị một phen bế lên, sau đó thấy hoa mắt, không bao lâu liền đến trong núi Trúc Úc trước. Này, đây là như vậy. Vương Đại Nương nhìn Mạc Quên, trong tay còn bưng chén đuôi vẻ mặt kinh ngạc. Ta Nương tử mau sinh, Vương Đại Nương mau vào đi xem. Vương Đại Nương lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đi đến trong phòng, Mạc Quên không yên tâm tô nhiễm cũng muốn đi vào. Lại bị vương đại nương cấp đẩy ra, nữ nhân sinh hài tử, nam nhân không thể đi vào, ngươi mau chút đi thiêu nước cấm tới. Mà quên thiêu hảo nước cấm đoan đi vào, lại bị vương đại nương cấp đẩy ra tới, chỉ đứng ở cửa chân tay luôn cuống, sau lại nghe được tô nhiễm thống khổ tiếng quát tháo, tức khắc cấp mồ hôi đầy đầu. Nhiễm nhi, ngươi chờ, ta đây liền đi vào. Mà quên cũng mặc kệ cái gì quy củ, chỉ vội vàng đẩy cửa ra đi vào. Liền nghe một tiếng to lớn vang rội thanh âm vang lên. Theo sau liền thấy vương đại nương trong tay ôm một cái trắng trẻo mập mạp hải tử. sinh sinh là con trai. Mà quên sửng sốt, theo sau vui vẻ, vội vàng qua đi tiếp được, ôm kia mềm mại nho nhỏ thân thể nhìn nằm trên giường đầy đầu là hãn, sắc mặt tái nhợt tô nhiễm, vẻ mặt thương tiếc. Vừa định đến gần, lại thấy tô nhiễm ôm bụng vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Vương đại nương tiến lên xem xét một phen, trên mặt vui vẻ. Sợ là còn có một cái. Dứt lời. Đem Mạc Uyên đẩy đến ngoài phòng tiểu trong sảnh, Mạc Uyên một tay ôm cái hoa hoa một bên lại nôn nóng nghe trong phòng động tĩnh. Nôn nóng không thôi, kia trong lòng ngừa hoa hoa cũng không khóc, chỉ một đôi sáng ngời mắt to theo Mạc Uyên ánh mắt nhìn về phía phòng trong, làm như cùng Mạc Uyên giống nhau khẩn trương. Không bao lâu liền lại nghe một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, Mạc Uyên trên mặt vui vẻ, liền thấy vương đại nương đi ra. "Chúc mừng, chúc mừng, là cái nữ nhi." Mạc Uyên đầy mặt tươi cười, vòng qua vương đại nương ôm hài tử bước nhanh đi vào. Liên thấy Tô Nhiễm nằm trên giường, trong tay ôm một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu nữ hoa hoa mà cái kia nữ hoa hoa giữa mày ấn một đóa yêu diệm như hỏa bị ngạn hoa. Chương 312 ta là bản vẽ đại bảo, kết cục hạ. Cha, ca ca không thấy. Một phấn điêu ngọc chắc nữ hoa hoa đứng ở cửa phòng khẩu nhìn vừa mới dạy học trở về mặc Uyên, gân cổ lên thế Này nữ hoa hoa ước trường 3 4 tuổi bộ dáng, tuyết trắng làn da đỏ bừng gương mặt, tiểu xảo cái mũi, hồng hồng môi, trên đầu chắc hai cái đáng yêu tiểu đuôi ngựa rơi. Lúc này, này nữ hoa hoa hai tay cắm ở kia tròn vo trên eo, cái miệng nhỏ hơi hơi rổ, làm như ghét bỏ cha phản ứng quá mức bình tĩnh. Cha, ca ca không thấy, nơi nơi đều tìm không thấy, chúng ta mau đi tìm xem đi. Nữ hoa hoa lôi kéo Mạc Quyên ngón tay, thanh âm nhu nhu, đôi mắt ngập nước bộ dáng thoạt nhìn đáng yêu đến cực điểm. Mạc Quyên đem nữ hoa hoa ôm lên, nhìn nhìn phòng trong. Mẫu thân chạy đi đâu? Nữ hoa hoa bất mãn bĩu môi. Cha, ngươi liền biết mẫu thân, bảo bảo muốn g Mà quên nghe vậy sủng lịch méo nhéo, nhéo bảo bảo cái mũi nhỏ. Hảo hảo, bảo bảo không cần ghen, cha ái mẫu thân, cũng ái bảo bảo. Bảo bảo nghe vậy lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, vươn một con bạch bạch nộn nộn ngón tay hướng cách đó không xa dừng chút. Mẫu thân, liền thấy một cái người mặc màu xanh lá váy lụa nữ tử trong tay dẫn theo một rổ đồ ăn chậm rãi đã đi tới, thấy tôi nhiễm tới, bảo bảo tức khắc trước mắt sáng ngời. Mẫu thân, mẫu thân bảo bảo tung ta tung tăng đi lên nền đón. Lại thấy tô nhiễm phía sau đi theo một cái ước chừng 10 tuổi tả hữu Nam Hải, này Nam Hải người mặc một bộ tuyết trắng bố sam tóc cao cao dựng thẳng lên, đôi mắt có thần thả đại đại, khoe miệng còn mang theo một màn ngượng ngùng tới cười. Đại ca ca, ta là ngươi tháng tư thúc thúc. Tháng tư thảo xoa xoa bảo bảo mềm mại đầu tóc, sửa đúng nói. Lại chọc đến bảo bảo không vui. Ngươi là ca ca, không phải thúc thúc. Tháng tư bĩu môi, một bức không vui bộ dáng, vành mắt hồng hồng làm như muốn khóc. Tháng tư thảo tức khắc luống cuống. Hảo, hảo, ta làm ca ca của ngươi tổng có thể đi. Bảo bảo nghe vậy liên tục gật đầu, theo sau một cái phi pháp bổ nhào vào tháng tư thảo trong lòng ngực, còn ở tháng tư thảo trên mặt bẹp một ngụm, chọc đến tháng tư thảo không lý do mà đỏ. Mà lúc này, một cái ước chừng ba bốn tuổi tiểu nam hài cưỡi một đầu cực đại bạch lang từ cây cối trung chạy trốn ra tới, thấy tháng tư thảo tới, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Ngươi tới làm cái gì? Hắn ngồi ở bạch lang trên lưng cặp kia đen nhánh đôi mắt sáng ngời dị thường, lại thấy gia hỏa ôm chính mình muội muội, tức khắc có chút không vui. tháng tư thảo vừa định nói chuyện, lại thấy kia tiểu nam hải bị ma quen một phen nhắc tới, theo sau cởi quần chính là một đôn triệu. tiểu tệ tử, lại đến bên ngoài ra đi, cha không phải đã nói không được một người ra ngoài sao? tiểu nam hải cắn răng, chịu đựng ngông nóng rất đau, quật cứng nói, ta không phải một người đi ra ngoài, ta cùng bạch lang cùng nhau đi ra ngoài. thấy tiểu nam hải còn dám tranh luận, ma quen vừa định ở răng dậy. Thủy hạ lại là bông lỏng, tiểu nam hải một cái chớp mắt bị tô nhiễm ôm tới rồi trong lòng ngực. Là ta làm bạch lang mang phàm nhi đi ra ngoài chơi. Như thế nào, ngươi còn tưởng hợp với ta cùng nhau đánh. ma quên nháy mắt túng, chỉ đáng thương hề hề nhìn tô nhiễm, nhiễm nhi nói cái gì chính là cái gì. Dứt lời, tiếp nhận tô nhiễm trong tay giỏ rau, vào nhà nấu cơm đi. Nếu là làm trước kia nhận thức mà quên người hoặc là hắn thần tử nhóm nhìn đến mà quên như vậy bộ dáng, nhưng định đến kinh ngạc trong mắt rất đến trên mặt đất. Này vẫn là cái kia năm đó lạnh băng tàn khốc mặc vương ra sao, này vẫn là lúc trước cái kia cao cao tại thượng thanh khâu quốc hoàng đế sao? Tháng Tư Thảo ở trong viện, bồi hai đứa nhỏ chơi trong chốc lát liền tới rồi phòng trong, Tô Nhiệm tháng Tư Thảo ngồi ở trong phòng, tháng Tư Thảo đem một cái bình sứ đưa cho Tô nhiễm. Đây là tháng này dược. Tô Nhiệm tiếp nhận bình sứ, trên mặt mang theo cảm kích tươi cười, cảm ơn ngươi tháng Tư. Tháng Tư Thảo hơi hơi nhíu mày nhìn Tô nhiễm hỏi, tỷ tỷ thật không tính toán đem việc này nói cho người mà quên sao? Tô Nhiễm nghe vậy một đốn, nhìn trong tay bình sứ, Tô Nhiễm gợi lên một mạt chua xót tươi cười, bởi vì ngự thú thuật nguyên nhân, nàng chú định sống không lâu, tuy rằng mấy năm nay dược lão mỗi năm đều thượng tháng tư thảo đưa dược xuống dưới cấp Tô Nhiễm. Nhưng này đối với Tô Nhiễm thân thể cũng chỉ có phụ trợ tác dụng thôi. Năm đó nàng đem sở hữu kỳ vọng đều ký thác ở trang non thúc thúc trên người, nhưng hiện tại đã qua đi 4 năm tới, trang non thúc thúc lại toàn vô tin tức, nhưng thân thể của nàng cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Nàng đã từng làm đêm trắng trộm đi kia phiến trong rừng cây tìm cái kia thần bí nữ nhân, nhưng lại cái gì cũng chưa tìm được. Mấy năm nay tô nhiễm nỗ lực quên những cái đó sự tình, tưởng hảo hảo ở nàng sinh mệnh cuối cùng thời khắc vui vui vẻ vẻ vượt qua, nhưng mỗi khi bắt được này bình dược thời điểm, tô nhiễm lúc này mới ý thức được, chính mình sợ là thời gian không nhiều lắm. Chỉ cần ngự thu thuật tồn tại trong thân thể, liền sẽ không ngừng tiêu hao tô nhiễm sinh mệnh lực. Đây là tô nhiễm như thế nào đều không thể ngăn cản sự tình, mà chuyện này là vô luận như thế nào đều không thể cùng mà quên nói. Nàng một người thừa nhận liền hảo. Nhìn ngoài cửa sổ vui vẻ chơi đùa hai đứa nhỏ, tô nhiễm môi hơi hơi gợn lên một mặt hạnh phúc tươi cười. ăn cơm xong sau, tháng tư thảo cáo từ rời đi, không bao lâu liền tới rồi ban đêm thời gian, tô nhiễm đem hai đứa nhỏ hống ngủ sau, lại chỉ cảm thấy vòng eo căng thẳng. nhiễm nhi, hôm nay mà quên để sắt vào tô nhiễm bên hai, nhẹ nhàng thổi khí. mà quên gợn lên môi, quay người lại liền bị mà quên chặn ngang bế lên. Tô nhiễm thở dài một tiếng. Hai tử còn đang ngủ đâu? Mạc Quyên vẻ mặt tú hoán, lại là một cái chớp mắt lại thay vẻ mặt cười xấu xa. Nhiễm nhi, ngươi thanh âm tiểu một chút là được. Tô nhiễm mặt đỏ lên, bị ôm Mạc Quyên một phen bế lên, bắt đầu một phen mây mưa. Một phen mây mưa sau, Mạc Quyên liền hô hấp vững vàng ngủ rồi, nhưng Tô nhiễm lại như thế nào đều ngủ không được, mềm nhẹ sốc lên chăn, xuống dưới giường, phủ thêm bên ngoài tròng lên giày theo, nhẹ nhàng mở cửa, hướng ra ngoài đi đến. Đến trong viện. Ngồi ở ghế đá thượng, Tô Nhiễm nhìn bầu trời sáng tỏ ánh trăng, hơi hơi xuất thần. Nàng không nghĩ cứ như vậy đã chết, nàng còn có nàng bọn nhỏ, cùng Mạc Uyên, nàng luyến tiếc. Nước mắt một giọt một giọt rơi xuống, theo gương mặt nhỏ giọt trên mặt đất, Tô Nhiễm gắt gao cắn môi, không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Đã có thể vào lúc này, một người cao lớn thân ảnh chậm rãi đã đi tới, đem Tô Nhiễm kia gầy yếu thân mình ôm vào trong lòng. Ngốc Nhiễm nhi Mạc Uyên lẩm bẩm, đem Tô Nhiễm trên má nước mắt tất cả hôn tới. Tô Nhiệm ngước mắt kinh ngạc nhìn Ma Quyên, tưởng mở miệng nói cái gì đó tới vì chính mình hiện tại bộ dáng bi đải, nhưng ngước mắt lại thấy Ma Quyên kia đen nhánh trong mắt tràn đầy hơi nước. Hắn đều đã biết sao? Ta mở ra môi Tô Nhiệm muốn nói gì, lại phát hiện giọng nói khàn khàn đáng sợ. Nhiệm Nhi, ta sẽ không làm ngươi có việc, tuyệt đối sẽ không. Hắn đôi mắt kiên định, làm như cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, hắn đều phải làm cái này, hắn dùng sinh mệnh ái nữ nhân hảo hảo tồn tại, chẳng sợ đại giới là hắn sinh mệnh. Tô Nhiễm nhìn Ma Quyên, hỏi hắn trong lòng ngực nhàn nhạt trà hương, hơi hơi gợi lên môi, gật gật đầu. Hôm nay, Ma Quyên tính toán cùng Tô Nhiễm cùng đi Bách Thảo Cốc tìm muốn Lao tiên sinh, Tô Nhiễm chính thu thập hành lễ, lại thấy một kiện quần áo cũ chung, rơi xuống ra một cái đồ vật tới. Tô Nhiễm xoay người lại nhặt, lại là ngây ngẩn cả người, này không phải tại địa Lao trùng cái kia kỳ quái lao giả cho nàng kia khối một bài sao? Nhẹ nhàng nuốt ve, Tô Nhiễm vừa định thu hồi tới, lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Cái kia phía trước cứu nàng một mạng thần bí nữ nhân cùng này, lão giả là cũ thức, nói không chừng có thể thông qua thứ này tìm được cái kia đã cứu nàng nữ nhân đâu. Nghĩ như vậy, Tô Nhiễm vội vàng hướng ra ngoài đi đến, vẻ mặt kích động đem một bài đưa cho Mạc Uyên. Mạc Uyên nghi hoặc tiếp nhận, lại thấy Tô Nhiễm vẻ mặt hưng phấn. Đã có thể vào lúc này, ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm, Mạc Uyên đi mở cửa, lại là một đốn, theo sau lui qua một bên, nhìn về phía Tô Nhiễm. Là ai tới? Tô Nhiễm nghi hoặc nhìn lại, Lại thấy một cái người mặc trắng thuần quần áo, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử đi đến. Này nam tử một đầu tóc đen như mực, gương mặt trắng non thả không có một kia năm tháng dấu vết, mặc cho ai đều nhìn không ra tới, đây là một cái hơn 50 tuổi lão giả, mà người này đúng là biến mất ước chừng 4 năm trăng non. Sư phó. Trăng non nhìn tô nhiễm, lại nhìn về phía tô nhiễm trong tay một bài, theo sau khẽ thở dài, hết thể vận mệnh chú định đều là ý trời. Tô nhiễm nhíu mày nhìn về phía trăng non. Lại thấy trăng non đến gần tô nhiễm theo sau tiếp nhận tô nhiễm trong tay một bài nhìn nhìn lại giao cho tô nhiễm. Đem huyết tích ở mặt trên. Tô nhiễm tuy có nghi hoặc, nhưng nàng biết, sư phó sẽ không hại nàng. Đem một giọt huyết tích ở đen nhánh một bài phía trên, theo sau quỷ dị một màn đã xảy ra, mà quên mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy kia khối một bài bỗng nhiên phát ra quỷ dị lang quang, theo sau càng thêm quỷ dị một màn đã xảy ra, ở tô nhiễm giữa mày trùng, một quả ánh bạch ngọc giản từ tô nhiễm giữa mày chậm rãi ra theo sau nhanh chóng hoàn toàn đi vào đến một bài bên trong, mà tô nhiễm thân mình thì tại này một cái chớp mắt rơi xuống, Margaret đem tô nhiễm ôm vào trong lòng, trăng non thu hồi một bài, theo sau đem một quả thuốc viên nhét vào tô nhiễm trong miệng, chỉ trong chốc lát, kia tái nhợt môi một cái chớp mắt có tơ máu, mà kia bị ngự thú thuật tiêu hao sinh mệnh lực, cũng quần cuộn không ngừng dũng mãnh vào tô nhiễm trong cơ thể, không bao lâu, tô nhiễm chậm rãi mở to mắt, nhìn gắt gao đem chính mình vòng nhập trong lòng ngực Margaret. Khóe miệng không khỏi chi chủ gợi lên một mạt hạnh phúc tươi cười. "Mạc Uyên, ta là được cứu trợ sao?" Mạc Uyên gật gật đầu, theo sau nhẹ nhàng phụ thượng Tô Nhiễm môi. "Cha mẫu thân ở làm ngượng ngùng sự tình." Bảo Bảo trộm từ kẹt cửa rình coi, thường thường còn cùng một bên đồng dạng rình coi Mạc phàm nói, "Ngươi không cần ra tiếng, bằng không sẽ bị cha mẫu thân phát hiện." Tô Nhiễm đại, theo sau hai người đối diện cười. Tô Nhiễm đứng dậy đối với chăng non hơi hơi nhất bái. "Đa tạ sư phụ." Tô Nhiễm là tự đáy lòng cảm tạ. Trang Non lắc lắc đầu, nhìn về phía trong tay một bài cười nói: Nhiễm Nhi, đây là phúc của ngươi duyên thôi. Dứt lời, xoay người muốn đi. Hiện tại nhìn đến tô Nhiễm như thế hạnh phúc, Trang Non cũng nên rời đi. Nghĩ đến Thanh Vân nếu là thấy được, chắc chắn thực vui mừng. Đã có thể ở Trang Non rời đi một cái chớp mắt, lại bị một con tay nhỏ lấy ở váy áo. Thúc thúc, ngươi muốn đi đâu? Bồi bảo bảo chơi trong chốc lát, được không Thanh em này, nhu nhu ngọt ngào rất là dễ nghe. Trang Non sửng sốt. Xoay người nhìn về phía cặp kia đại đại đôi mắt khi Lại là ngẩn ra Vân Nhi Bảo bảo nghiêng đầu Thúc thúc Ta kêu bản vẽ để bảo Không gọi Vân Nhi Toàn buồn xong Trường 313 phiên ngoại chi trăng non thanh Vân Thiên Hôm nay là ngự linh quốc nhất đáng giá chúc mừng nhật tử Bởi vì Hôm nay liền sẽ nên đón ngự linh quốc tương lai công chúa Nữ hoàng mang theo nhà mình hai cái Nữ nhi theo trời cao chỉ điểm Tới rồi một hộ nông hộ trong nhà Ôm kia bị bao vây ở trong tã lót nữ anh Cái này nữ anh giữa mày ấn một đóa yêu diễm như hỏa bị ngạn hoa, mà này đó là ngự linh quốc công chủ đặc thủ, cũng là tương lai nữ hoàng người thừa kế. Nữ hoàng bên người một cái phấn điêu ngọc chắc nữ hoa hoa vẻ mặt hưng phấn nhìn mẫu hoàng trong tay ôm nữ anh, vẻ mặt hưng phấn, tuy rằng nàng là nữ hoàng thân sinh nữ nhi, nhưng nàng lại không phải tương lai nữ hoàng người được chọn, nhưng nàng lại không vì này mà khổ sở, ngược lại thực vui vẻ, bởi vì, nàng phải làm tỉ tỉ. Đứa nhỏ này, về sau sẽ trở thành nàng muội muội nàng muốn giống nàng tỷ tỷ thanh loan chiếu cố chính mình giống nhau chiếu cố nàng nay một năm thanh vân năm tuổi thanh loan sáu tuổi thanh loan tuy rằng là nữ hoàng nhặt được hài tử nhưng nữ hoàng vẫn luôn đều coi như con mình đối đại thanh loan cùng thanh vân tưởng tượng đều đối xử bình đẳng vân nhi ngươi muốn nhìn một chút mẫu hoàng ở cùng công chúa muội muội làm cái gì sao thanh loan nắm thanh vân tay thấp giọng hỏi nói từ đem ngự linh quốc công chủ tiếp sau khi trở về mẫu hoàng liền không có thời gian bồi bọn họ chơi thanh loan thực buồn bực ẩn ẩn còn có chút bất mãn, thanh vân gũi đầu, nàng cũng có chút tò mò, mâu hoàng cùng nàng công chúa muội muội đang làm cái gì đâu? vì thế nàng nhìn về phía thanh vân gật gật đầu, hai người chi khai nha hoàng các bà tử trộm tới rồi phượng hoàng điện, chính là phượng hoàng điện thượng lại không có mâu hoàng cùng công chúa muội muội, tìm một vòng lớn, thanh loan cùng thanh vân đều mệt muốn chết rồi. vân nhi, ngươi qua bên kia tìm, ta đi như vậy tìm, thanh loan quyết định bình chia làm hai đường. Thanh vân rác này liền cùng trốn miêu miêu giống nhau thú vị, chỉ nhật tình 10 phần liên tục gật đầu. Theo sau hai người phân công nhau đi đến. Thanh vân bước gót chân nhỏ đi a đi a, lại càng đi càng là hẻo lánh, cuối cùng ở làm cũ nát tàng thư các trước dừng lại, mẫu hậu lại ở chỗ này sao. Thanh vân đẩy cửa ra đi vào, bên trong rất nhiều cho bụi, làm như thật lâu không ai đã tới. Thanh vân bị cho bụi sặc đến đánh mấy cái hắt xì, vừa định đi ra ngoài, liền thấy cách đó không xa có cái đổ vật lấp lánh sáng lên. Thanh Vân tò mò đi qua, lại một cái chớp mắt, một đạo bạch quang nhanh chóng hoàn toàn đi vào thanh vân giữa mày. Dương nàng ở tỉnh lại thời điểm, liền thấy Mẫu Hoàng vẻ mặt ngưng trọng nhìn thanh vân, thanh vân nhìn Mẫu Hoàng, lại nhìn về phía bốn phía, lại hết thảy đều không giống nhau, chỉ là, lúc này Mẫu Hậu bộ dáng rất là đáng sợ. Thanh Loan bị phạt quỳ gối từ đường suốt 10 ngày, ra tới sau, lại không hề cùng thanh vân nói chuyện, thanh vân rũ đầu, bởi vì Mẫu Hoàng kia đáng sợ ánh mắt cũng trở nên buồn bực không vui. Nhưng nàng lại phát hiện Bên người hết thảy đều không giống nhau, động vật có thể nói, nàng đã từng cùng mẫu hoàng nói qua, nhưng mẫu hoàng lại đôi mắt đỏ đậm đem Thanh Vân nhốt lại. Thanh Vân rắc nàng có thể là quái vật, chọc mẫu hoàng chán ghét quái vật, hơn nữa hiện tại Thanh Loan cũng bất hòa nàng nói chuyện. Chỉ có 5 tuổi Thanh Loan như thế nào cũng không biết này hết thảy đến tuột cùng là vì cái gì. Chỉ có, ta là quái vật. Này một cái giải thích. Thanh Vân tuyệt vọng ôm đầu gối khóc thút thít, thẳng đến mẫu hoàng mềm lòng đem Thanh Vân thả ra. Theo sau mỗi lần xem Thanh Vân ánh mắt càng thêm phức tạp. Ngày qua ngày quá khứ, Thanh Loan càng thêm xa cách Thanh Vân, mẫu hoàng ánh mắt càng thêm phức tạp, thậm chí còn mang theo đau thương. Nay một năm, Thanh Vân 14 tuổi Thanh Loan 15 tuổi, mà lúc này, Thanh Vân đã là trở thành Ngự Linh Quốc khó lường tồn tại, đơn giản là nàng sẽ ngự thú. Nhìn bị người mọi người chúng tinh phụ nguyệt một phen vây quanh Thanh Vân, Thanh Loan trong mắt tràn đầy ghen ghét. Ở một lần ra ngoài dạo chơi ngoại thành săn thú nhất tử, Thanh Loan thiết kế làm Thanh Vân lăn xuống triền núi. Thanh Vân cho rằng chính mình sẽ chết, nhưng lại cũng không có, mà là ở chân núi bên dòng suối nhỏ hôn mê qua đi, nàng sẽ ngự thú thuật, cho nên liền tính là tại đây phiến phiến rừng rậm bên trong, nàng cũng sẽ không chết. Nàng tìm được một con con ngựa hoang, tính toán cưỡi hồi hoàng cung, nhưng lại tại đây một khắc, thấy được nàng một thân đều khó có thể quên nam nhân. Hắn nằm trên mặt đất, cả người là huyết, Thanh Vân xuống ngựa, cứu hắn mệnh. Hắn nói, hắn đều trăng non. Nhưng nàng lại không chịu nói cho trăng non tên nàng. Bởi vì liền tính ở như thế nào chịu người kính ngưỡng, nàng từ đầu chí cuối đều cho rằng nàng là một cái quái vật. Nàng nhìn Trăng Non, trái tim bang bang nhảy, nhìn Trăng Non không biết làm sao chật vật đảo tẩu, ở Trăng Non kia hơi hơi có chút kinh ngạc dưới ánh mắt, biến mất ở rừng rậm giữa. Nhìn kia một mặt mảnh khảnh bóng dáng, Trăng Non gợi lên môi, cười. Thanh Vân rời đi, nhưng tại đây một khắc, ở Trăng Non trong lòng, lại để lại Thanh Vân dấu vết, vĩnh viễn đều không thể hủy diệt dấu vết. Nay 1 năm Thanh Vân 16 tuổi cập kê lễ thượng, Trăng Non lại xuất hiện. Đã lâu không thấy, ngươi kêu Thanh Vân đúng không? Đã lâu không thấy, Trăng Non. Hai người nhìn nhau cười, giống như lão hữu, Thanh Vân trên mặt còn lại mang theo ti khả nghi đỏ ửng. Tự nhiên mà vậy, Thanh Vân cùng Trăng Non rơi vào bể tình. Trăng Non cùng Thanh Vân tuyên hạ lời thề, một năm sau hắn học thành trở về, liền tới cưới nàng. Thanh Vân người mặc một kiện hà sắc váy lụa, gương mặt mang theo hơi hơi đỏ ửng, trong đầu lại thường thường xuất hiện Trăng Khỏe miệng không khỏi chi chủ dơ lên, đã có thể vào lúc này, mẫu hoàng đã đi tới. Ánh mắt của nàng vẫn là cũng như lúc trước phức tạp. Vân Nhi, ngươi theo ta tới. Mẫu hoàng thanh âm có chút khẳng khẳng, dị thường tăng thương, thanh vân chỉ cảm thấy chỉ mấy năm mẫu hoàng làm như giả nua rất nhiều. Tới rồi phượng hoàng điện thượng, nữ hoàng chi đi rồi cho nên người, điện thượng chỉ để lại thanh vân cùng nữ hoàng hai người. Vân Nhi, ngươi hiện tại đã cập kê, có một số việc nên làm ngươi đã biết. Nữ hoàng thanh âm có chút nghẹn nào? Đôi mắt ướt át một mảnh. Thanh Vân nhìn nữ hoàng không rõ nguyên do, nhưng kế tiếp nghe được hết thảy, làm Thanh Vân hỏng mất. "Vân Nhi, ngươi ngàn không nên vạn không nên đi chạm vào ngự thú thuật, ngươi biết không, ngự thú thuật sử dụng đại giới đó là không ngừng tiêu hao ngươi sinh mệnh lực. Vân Nhi, mẫu hoàng biết làm như vậy sự đối với ngươi không công bằng, nhưng vì vì ta ngự linh quốc ngươi cần thiết rời đi nơi này." Thanh Vân không hiểu, nàng nhìn hai mắt đẫm lệ mông lung nữ hoàng, lại nghe nữ hoàng nước nở nói: "Ngự thú thuật nguyên bản là bị phong ấn." nhưng lại bị ngươi mở ra, đây đều là mệnh, ngươi nếu mở ra nó, liền muốn đem cái này tai họa mang đi, nếu bằng không, ta ngự linh quốc nguy rồi. Nguy rồi. Thanh Vân đứng ở tại chỗ, nhìn chính mình mẫu hoàng, nước mắt không được rơi xuống, này đó là mấy năm gần đây, mẫu hoàng ánh mắt vì cái gì phiền toái phức tạp, ẩn ẩn còn mang sợ hãi nguyên nhân sao. Nàng cho rằng, đó là bởi vì nàng là quái vật. Nhưng hiện tại nghe được trần tướng, thanh vân tâm, ngũ vị tập trần. Xem như mẫu hoàng cầu ngươi. Thanh Vân cắn môi, nước mắt một giọt tiếp theo một giọt chảy xuống, nhìn mẫu hoàng, nhớ tới chính mình không sống được bao lâu, Thanh Vân nhắm hai mắt mắt, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Hảo nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe theo nữ hoàng phân phó. Nàng sẽ cùng Thanh Loan cùng xuất giá, Thanh Loan gả cho Thanh Khâu Quốc Hoàng đế, mà nàng xa gả Ngọc Khê Quốc, lại cuối cùng bị Hoàng thượng một là vui sướng, còn chưa tiến cùng, liền đem nàng bàn cho Vân Khê Quốc thừa tướng Tô Phổ Trạch. Một năm sau, Trang Non đúng hẹn tiến đến cầu hôn. Mà khi nàng vui sướng đi vào hoàng cung thời điểm, lại biết được Thanh Loan một năm trước liền xa gả Hàn Quốc. Mà khi hắn ra roi thúc ngựa đổi tới Vân Khê quốc thời điểm, nhìn thấy lại chỉ có một tòa cô lập ở trên sườn núi nấm mồ. Âm vang một tiếng, nước mưa buồn bát mà xuống, Trăng Non đứng ở kia trên sườn núi nấm mồ trước, thật lâu khẽ nhúc nhích mảy may, làm như thạch hóa giống nhau vẫn không nhúc nhích. Một đạo tia chớp xé qua, Trăng Non nhìn trước mắt nấm mồ, "Không. Ta không tin. Vân Nhi ngươi ở chơi ta đúng hay không?" Ngươi trách ta vì cái gì phải đợi một năm mới có thể tới cưới ngươi đúng hay không? Dứt lời, Hắc sóc nhanh chóng đi đến nấm mộ trước, không ngừng dùng tay ở bảo, nước mắt hỗn hợp uống nước mưa, một giọt một giọt chảy xuống. Vân Nhi, Vân Nhi, ngươi nhất định ở gần ta, nhất định là cái dạng này, ngươi sao có thể sẽ chết? Nơi này nhất định cái gì đều không có, ngươi chỉ là ở gần ta. Khí ta không phải không có có thể hay không hộ ngươi chu toàn, làm ngươi khuất ngoài thân giả, đúng hay không? Hàn cô sướt bảo. Trong tay ma phá vết máu cũng không tự biết. Người là người nào? Chẳng lẽ là trộm mộ tặc? Cách đó không xa phủ thừa tướng gia đình cầm côn đồng đã đi tới. Bọn họ muốn đem trăng non đuổi đi, nhưng trăng non giống như chứ ma giống nhau. Mặc kệ như thế nào tay đấm chân đá, côn đồng tương thêm, đều ngăn cản không được hắn tiếp tục đảo mồ. Nơi này nhất định là trống không. Trong miệng của hắn lẩm bẩm tự nói lặp lại, này một câu. Trên đầu bị côn đồng đánh ra tới máu tươi cũng không biết tự. Người này nhất định là kẻ điên Bọn gia đình một đám hai mặt nhìn nhau, lại là không dám ở động thủ, người này định là điên rồi. Đi gọi người đem hắn kéo đi. Có gia đình hô, theo sau bọn họ nhanh chóng rời đi. Mà trăng non vẫn là giống như mê muội giống nhau tay không bảo, đầy đầu đầy người huyết cũng làm như không phải chính mình giống nhau. Thằng đến, kia đen nhánh quan tài bản tất cả lộ ra tới. Kéo kẹt một tiếng, quan tài bản bị trăng non tay không kéo ra. Ánh vào mi mắt chính là một cái mạo mỹ nữ tử, chỉ là nữ tử này trên mặt tái nhợt như tờ giấy. Không có một tia huyết sắc. Không. Vân Nhi, ngươi định là ở giả bộ ngủ à ta? Mau chút tỉnh lại, mau tỉnh lại, mau nhìn xem ta, ta là Trăng Non, ta tới cưới ngươi. Cái kia kẻ điên ở nơi đó. Một đám người cầm côn bổng chạy tới, Trăng Non giống như không có nhìn đến giống nhau, hắn đến gần quan tài, tưởng cầm lấy thanh vân tay, lại phát hiện tay nàng lạnh lẽo cứng đờ đáng sợ. Vân Nhi, ngươi chỉ là quá lãnh, chờ ta đem xiêm y thì cho ngươi mặc thượng, ngươi liền không lạnh. Dứt lời Trăng Non bắt đầu cởi áo. Mau chút đem hắn lôi kéo đánh chết. Gia đình thấy trăng non cởi quần áo, chỉ cảm thấy tức giận không thôi, theo sau liền đem trăng non đẩy đến trên mặt đất quyền cước tương thêm. Thẳng đến trăng non cả người là huyết nằm trên mặt đất, những người này lúc này mới dừng tay rời đi. Trăng non gợi lên môi, nhìn kia nho nhỏ nấm mổ, vân. Nhị chỉ hai chữ, liền hoàn toàn lâm vào đến một mảnh trong bóng tối. Không biết đi qua bao lâu, nước mưa không ngừng rơi xuống, nấm mổ cũng bị gia đình môn cái hảo mà nói cũng nằm ở cách đó không xa giống như một cái người chết, nước mưa hỗn hợp trên mặt đất bùn làm hắn chật vật bất ham. Mà nhưng vào lúc này, một cái người mặc lam lũ đạo nhân đã đi tới. Nhìn trên mặt đất một tiếng chật vật chăng non lẩm bẩm. "Si nhi, Si nhi a." Cũng thế, người ta cũng coi như có duyên, liền thu người đi. Dứt lời, chỉ một cái chớp mắt, mang theo chăng non biến mất tại đây xét đánh một mảnh đêm mưa chung. Đến nỗi bọn họ đi nơi nào, liền không thể hiểu hết, chỉ biết từ lần đó về sau Trăng non dễ dàng không bao giờ sẽ già rồi Có người nói hắn gặp tiên nhân Trở thành tiên nhân Nhưng nàng dễ dàng tuy rằng sẽ không biến lão Nhưng hắn tâm lại ở sốc lên xem quan tài kia một khắc đã chết Trưng 314 phiên ngoại chi diệp thính phong tống thanh xương thiên Vân khê bên trong thành Kia gạch đỏ kim ngói trong hoàng cung Cây hoa đào bay tán loạn sân hạ Một nữ tử ghé vào trên bàn đá Ngốc ngốc nhìn trên bàn đá lồng chim Nhà giam chung một con chim nhi ở trong lồng nhảy lên ngại xuống Tống thanh xương thở dài Nàng hiện giờ chính là một con bị nhốt ở trong lồng chim nhỏ, nàng không thể chạy đi, nhưng là nàng có thể làm này con chim nhỏ tự do. Nghĩ như vậy, Tống Thanh Sương đem lồng sắt mở ra, chim nhỏ vẫy cánh bay đi, Tống Thanh Sương ngẩng đầu, nhìn kia nho nhỏ chim chóc bay về phía trời xanh, lúc này mới hơi hơi gợi lên môi, lộ ra vẻ tươi cười. Tống Thanh Sương nghe xong lão thái quân nói, gả cho Lý Ngọc làm Vân Khê Quốc hoàng hậu, cũng may Lý Ngọc đối nàng tôn trọng nhau như khách, chưa bao giờ cưỡng bách quá nàng, Tống Thanh Sương biết Đây là nhìn Tô Nhiễm phân thượng. Nàng không biết đây là Tô Nhiễm rời đi sau, nàng nhiều ra lâu không như vậy cười qua, Tô Nhiễm nói vẫn luôn đều ở nàng bên thay vẩn quanh không đi. Thanh Xương, ngươi liền thật tính toán cả đời chết già trong cung. Nhớ tới những lời này, Tống Thanh Xương đứng ở tại chỗ, nhìn kia Lam Lam không trùng, thật lâu xuất thần. Kia Bất An hiện trạng tâm, làm như bởi vì này một câu, sao động bất an. Tống gia hiện tại có Tống Hạo Trống, liền tính nàng không làm cái này hoàng hậu. Tống gia cũng sẽ không bởi vậy suy bại đi xuống, nàng có phải hay không phải vì chính mình suy xét một chút đâu. Cái này ý niệm như là cỏ dại giống nhau, ở trong đầu không ngừng sinh trưởng tốt, Tống Thanh Sương không biết chính mình là như thế nào trở lại chính mình tầm cung, nhìn kia trống rông tầm cung, một loại chưa bao giờ từng có cô tịch cùng thống khổ cảm này lên trong lòng. Này không biết bao nhiêu người hâm mộ không thôi hoàng hậu chi vị, dừng ở Tống Thanh Sương trên người, lại giống như một tòa kim bích huy hoàng nhà giam, làm nàng cảm thấy hít thở không thông. Than nhẹ một tiếng, Tống Thanh Sương đang chuẩn bị ngủ hạ, liền nghe một cái hài hước thanh âm vang lên. Vân Khê Quốc Hoàng hậu nương nương, vì sao phải thở ngắn than dài. Nóc nhà phía trên, một tịch hồng bảo diệp thính phong nằm ở mặt trên, nhìn trong trời đêm ánh trăng, thường thường rót thượng một ngụm rượu. Hắn chú định không chiếm được tô nhiễm, cũng không có dũng khí đi thương tổn mặc quên, cho nên, hắn chỉ có thể ở chỗ này mượn rượu tiêu sầu, tô nhiễm đi rồi, hắn liền vẫn luôn ở Vân Khê Quốc, làm hắn hái hoa đạo tặc, chỉ là... Tựa hồ này đó nữ nhân đều trở nên đần độn không thú vị lên, làm hắn nhất không nổi tính thú. Diệp Thính Phong uống rượu, thổi phong, bất chi bất giác liền du đãng tới rồi hoàng cung, ngẫu nhiên thoáng nhìn Tống Thanh Sương thả bay chim chóc, thấy Tống Thanh Sương nhìn không trung phát ngốc, nhìn Tống Thanh Sương thở ngắn thăng dài. Này xem như đồng bệnh tương liên sao. Một cái không được sủng ái hoàng hậu, một cái không ai ái Diệp Thính Phong, nghĩ như vậy, Diệp Thính Phong nhịn không được nói ra mới vừa rồi kia một phen lời nói. Tống Thanh Sương đi đến bên cửa sổ Nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhớ tới mới vừa rồi nam tử lời nói, không khỏi rũ mắt rửa vào góc tường. Người nếu là có cánh thật là tốt biết bao. Thống thanh xương làm như tự nói nói. Diệp thính phong nghe vậy gợi lên môi cười nói, người nếu là có cánh, kia không phải thành điều nhân sao. Thống thanh xương nghe vậy lại cũng nở nụ cười. Lại nói tiếp cũng là. Nghe phía dưới nữ tử cười, Diệp nghe gợi lên môi lại uống lên khẩu rượu, không khỏi chỉ cảm thấy này rượu có chút thiêu giọng nói. chỉ là Mới uống một ngụm, liền thấy một nữ tử không biết khi nào xuất hiện ở hắn trước người. Phúc! Diệp Thính Phong bị một ngụm rượu cấp sạc đến, ho khan vài tiếng ở mới dễ chịu chút. Ngươi là ai? Không biết nơi này là Hoàng Cung sao? Nếu là bị người phát hiện, ngươi mệnh liền không còn nữa. Thấy hắn như vậy chật vật bộ dáng, Tống Thanh Sương ngẹn cười, ra vẻ nghiêm túc nói. Chỉ là, đại hai người liếc nhau sau, đều là sửng sốt. Là ngươi! Là ngươi! Cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra. Ngươi không phải cái kia xú thí đại tiểu thư sao? Ngươi không phải cái kia ra mặt dày sa phu sao? Lại là trăm miệng một lời nói ra. Ho nhẹ một tiếng, Tống Thanh Sương nhìn về phía diệp thính phong hỏi, Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta như thế nào liền không thể ở chỗ này, đều thành ngươi hoàng cung nóc nhà liền không thể làm người thừa lương. Ngươi làm sao nói chuyện, ta chính là hảo ý nhắc nhở ngươi, nếu là người ngự lâm quân phát hiện, ngươi liền tính cắm thượng cánh cũng trốn không thoát. Cắm thượng cánh? Diệp Thính Phong cười nhìn về phía Tống Thanh Sương, mới vừa là ai nói muốn làm điểu nhân. Tống Thanh Sương nghe vậy gương mặt tức khắc đỏ, chỉ trừng mắt, nộ mục nhìn về phía Diệp Thính Phong. Ngươi người này nàng vươn ra ngón tay, chỉ vào Diệp Thính Phong ngón tay run rẩy, lại càng là tức giận, càng là nghẹn lời. Tống Thanh Sương bị chọc tức gương mặt đỏ bừng, lại chỉ một cái chớp mắt, lại chỉ cảm thấy vòng eo bị một đôi bàn tay to khoanh lại, theo sau liền lấy bay nhanh tốc độ, bay lên. Tống Thanh Sương vốn đang tưởng phát hỏa, chỉ là. Lại ở bay về phía không trung trong ngáy mắt Trên mặt mang theo hương phấn tươi cười Nàng tuy rằng cũng sẽ khinh công Nhưng lại không thể đạt tới như vậy cảnh giới Quả thực giống như là chim nhỏ giống nhau Ở phi Thấy tống thanh xương kia gắt gao nhăn mày bông ra Diệp thính phong kia hầm hực tâm làm như Cũng bị cảm nhiễm giống nhau Gợi lên một cái yêu mị đến cực điểm tươi cười Ôm tống thanh xương Một đường bay qua tới hoàng cung tường cao Cuối cùng ở một cái tiểu tiểu quán trước dừng lại Đi uống một chén như thế nào Hắn đang lo một người uống rượu quá mức không thú vị. Hảo. Uống liền uống. Tống thanh sương có thể ra hoàng cung, tâm tình một cái chấp mắt biến hảo, chỉ cảm thấy hiện tại nàng chính là kia bay ra nhà giam chim nhỏ, tự do tự tại. Thấy tống thanh sương như thế sàng khoái, không giống mặt khác nữ tử giống nhau ho nghèo làm ráng, Diệp Thính Phong nháy mắt chỉ cảm thấy xem này nữ tử, thuận mắt nhiều. Hai người ngồi ở trước bàn, liền bắt đầu uống rượu, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, làm như nhiều năm láo hưu, thôi bồi hoán chẳng gian. Tống Thanh Sương gương mặt đỏ bừng, Diệp Thính Phong cũng không hảo đi nơi nào. Ta và ngươi nói, ta cùng Hoàng thượng ở bên nhau chính là giao dịch, hắn căn bản là không thích ta, ta cũng không thích nàng, ta đã sớm muốn chạy. Tống Thanh Sương đại này đầu lười nói, theo sau lại rót khẩu rượu. Tới, chúc mừng tự do. Tống Thanh Sương rơ lên chén rượu. Chúc mừng tự do. Diệp Thính Phong cùng Tống Thanh Sương chạm cốc, theo sau hai người uống một hơi cạn sạch. Không bao lâu vỏ chai rượu rơi xuống đầy đất. Hai người men say hân hân lên lầu. Men say huân huân lên, lên giường, men say huân huân cởi quần áo, theo sau một phen mây mưa, một phen loan phượng điên đảo, một phen tuổi khô lửa búp. Ngày thứ hai sáng sớm. A. Tống Thanh Sương ôm chăn, một chân đem ngủ ở bên người Diệp Thính Phong cấp đá xuống dưới giường. Diệp Thính Phong chính ngủ thoải mái đâu, liền bị đạp đi xuống, ngẩng đầu liền thấy Tống Thanh Sương một bộ hoảng sợ bộ dáng, không khỏi vô tội chớp chớp mắt. Người làm sao vậy? Làm sao vậy? Người! Người đối ta! Người! Cầm thú. Tống thanh xương khí gương mặt bỏ bừng. Diệp thính phong vẻ mặt vô tội. Rõ ràng là ngươi đối ta, ta còn chưa nói ngươi là cầm thú đâu. Tống thanh xương nghe vậy cắn môi, nhìn buồn phía, cầm lấy một cái gối đầu liền lao xuống giường liền hướng tới diệp thính phong tạp đi xuống. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi thừa dịp ta uống say, chiếm ta tiện nghi. thấy nha. Diệp thính phong gợi lên ngôi, ta mị nói. Tống thanh xương một cái run run, vội vàng nắm lên trên giường chăn gói kỹ lưỡng Lộ ra trên giường kia một mặt tươi đẹp màu đỏ. Diệp Thính Phong là người, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái chỗ. Như thế tiện nghi ta, bất quá, chúng ta là ngươi tình ta nguyện, ngươi đừng tìm ta phụ trách ta Dứt lời, còn không đợi Tống Thanh Sương phản ứng, liền bế lên quần áo nhảy cửa sổ chạy. Tống Thanh Sương mặt đều khí tái rồi, thấy thằng nhãi này chạy, tức khắc nổi trận lôi đình, nhanh chóng mặc tốt quần áo, rút ra tiểu roi ra liền đuổi theo. Chương 315: Phiên ngoại chi đêm trắng thiên. Ngự Linh Quốc trời đông giá rét, Một cái bình thường thương hộ trong nhà, một tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên, bà đỡ ôm Hải Tử hỉ doanh doanh từ phòng trong đi ra ngoài. "Chúc mừng, chúc mừng, là cái nữ hoa." Hơn nữa dứt lời, vẻ mặt vui sướng đem Hải Tử đưa tới thương hộ trong tay. Thương hộ nhìn nhìn về phía chính mình nữ nhi theo sau liền ở nữ nhi giữa mày thấy được một chút huyết hồng chu sa ấn ký, không khỏi sướng sốt, theo sau hỉ cực mà khóc. Chỉ một phen tiếp nhận bà đỡ trong lòng ngực nữ hoa, quỳ trên mặt đất, đối với thiên thật mạnh nhất bái. "Ta ông trời phù hộ." Cảm ơn ông trời phù hộ. Thương hộ lau nước mắt, nhìn trong lòng ngực nữ anh, nhịn không được cười ra tiếng tới. Cha. Một cái ước chừng năm tuổi Nam Hải đi rồi gọi lên tới, nhìn lại khóc lại cười cha, không khỏi nghi hoặc. Cha ngươi làm sao vậy? Thương hộ xoa xoa nam đồng đầu, hai tử, muội muội của ngươi là ngự linh quốc tương lai người thủ hộ, chúng ta Bạch gia muốn hôn suốt đầu, có thể không cho cha vui vẻ sao? Dứt lời, lại lau nước mắt. Bởi vì cái này nữ anh là ở đêm trắng luân phiên thời điểm sinh ra, Cho nên, nữ anh tên, liền kêu đêm trắng. Mà liền ở đêm trắng sinh ra ngày hôm sau, hoàng cung người tới đem bạch ra đều nhận được đô thành, mà hết thể này đều là bởi vì đêm trắng là ngự linh quốc công chúa người thủ vệ. Nay một năm, đêm trắng 5 tuổi, bạch lắm 10 tuổi, đêm trắng cùng thường lui tới giống nhau, cùng giáo võ tiên sinh tập võ, cùng dạy học tiên sinh đọc sách, học tập các loại lễ nghi. Bởi vì nàng là công chúa người thủ vệ, cho nên nàng cần thiết đến cường đại, mà muốn cường đại, nhất định phải học tập đủ loại bản lĩnh. Đối với năm tuổi đêm trắng tới nói, này đó đều quá mức nặng nghề. Lịch đại công chúa người thủ vệ đều là thân thể khỏe mạnh nam nhân, nhưng lần này sinh ra người thủ vệ lại là cái nữ tử, cái này làm cho rất nhiều người đối đại đêm trắng ánh mắt đều có chút quái dị. Cá ca, ca, ta không muốn làm người thủ vệ. Đêm trắng ôm nho nhỏ thân mình ngồi ở bậc thang, bộ dáng đáng thương vô cùng. Bạch lắm nhìn chính mình muội muội nghĩ nghĩ hỏi, vì cái gì? muội muội rõ ràng chịu người kính ngưỡng, thả còn làm cha mỗi ngày đều thực vui vẻ. Sinh ý cũng càng làm càng tốt, mà hắn cũng bởi vì muội muội duyên cớ, may mắn có thể tới quân doanh học tập. Bởi vì ta là cái nữ hài tử, nữ hài tử là không có đủ sức lực đi bảo hộ công chúa. Đêm Trắng ôm đầu gối đáng thương vô cùng nói, nước mắt mờ mịt trong mắt mang theo xưa nay chưa từng có thất bại. Có phải hay không có người khi dễ ngươi, Kaka đi cấp hết giận. Bạch Lâm nhìn Đêm Trắng vẻ mặt nghiêm túc nói, Đêm Trắng cắn môi, lắc lắc đầu, tiên sinh nói qua, người thủ vệ là cường đại. Là bị ủy cùng trọng trách tồn tại, không thể đủ đi cầu người khác, tiên sinh nói qua, người thủ vệ cả đời đó là vì công chúa mà sống. Liên tính bị người cười nhạo là cái nữ tử, liên tính bị người cười nhạo là ngự linh quốc kém cỏi nhất người thủ vệ, nàng cũng đêm trắng cũng không thể dựa vào cường tráng ca ca. Điểm này, đêm trắng rất rõ ràng. Bạch lâm an ủi không được đêm trắng, lại phát hiện đêm trắng từ ngày ấy khởi, liền bắt đầu sơ nam tử bùi tóc, xuyên nam tử quần áo, hơn nữa cũng không bao giờ khóc. Hắn đau lòng chính mình muội muội, không thứ đều thấy đêm trắng mang theo thương trở về, hắn biết hoàng cung huấn luyện lực độ lại tăng lớn. Ngày qua ngày quá khứ, đêm trắng lớn lên trường cao không ít, mà lúc này đêm trắng đã thói quen nam tử trang điểm, nhất cử nhất động chi gian đều cực kỳ giống một cái nam tử. Mà hiện tại rốt cuộc không ai dám cười nhạo đêm trắng là cái nữ tử. Đêm trắng rửa theo dĩ vạng giống nhau, tiến cung cấp nữ hoàng thịnh an, nữ hoàng nhìn đêm trắng vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng dáng người có chút thấp bé, nhưng là dù sao cũng là nữ tử. Chỉ là nghe võ nghệ tiên sinh nói, đêm trắng võ nghệ học thực hảo, cho nên, nữ hoàng rất là vừa lòng. Nàng vung tay lên ý bảo đêm trắng qua đi, đêm trắng đi qua, liền thấy từng bước từng bước người mặc hoa lệ váy áo thiếu nữ đã đi tới. Nữ hoàng nhìn đêm trắng, lại nhìn về phía chính mình nữ nhi thanh như. Đêm trắng, từ giờ trở đi, ngươi chính là thanh như công chúa người thủ hộ. Đêm trắng kinh ngạc nhìn nữ hoàng, lại nhìn về phía thanh như. Từ ngày ấy khởi, đêm trắng biến thành thanh như công chúa tùy tùng. Không sai chính là tùy tùng. Chỉ là, cái này công chúa quá mức kiêu ngạo ương ảnh, thả thường xuyên khi dễ nha hoàn. Điểm này đêm trắng thực không quen nhìn, thậm chí có rất nhiều lần cùng Thanh Như tranh luận. Nhưng cuối cùng lại là mỗi một lần bị Thanh Như cáo trạng, sau đó đêm trắng bị nữ hoàng trách phạt. Đêm trắng tính cách từ trước đến nay quật cường hiếu thắng, thậm chí còn có chút ái chuyển rúc vào sườn châu. Từ nàng đáy lòng nàng là không tán thành Thanh Như, bởi vì nàng giữa mày không có kia đó bị ngạn hoa ấn ký cũng bởi vì thanh như kia quá mức kiêu căng tính tình, nén giận theo thanh như một năm, đêm trắng liền hoàn toàn nhịn không được, nàng có người nhà trộm ra tới hoàng cung, ra tới đô thành, ra tới ngự linh quốc, nàng muốn đi tìm tìm chân chính công chúa, nàng chức trách là bảo hộ công chúa, mà không phải bảo hộ hạng giả. chỉ là đêm trắng này lần đầu tiên một mình ra ngoài, lại rất không thuận lợi, nàng túi tiền cư nhiên bị trộm, một đường dựa vào quả dại cùng săn thú mà sống, đêm trắng rốt cuộc tới rồi vân khê quốc. Vân khê quốc đô thành vân khê trong thành, đêm trắng hoàn toàn đói lạ, nàng nhìn ven đường tràn đầy nhiệt khí bánh bao, nuốt nuốt nước miếng, lại bởi vì trên người quá bẩn bị bán hàng rong cấp đuổi đi. Đêm trắng ngồi sổn góc tường, nhìn muôn hình muôn vẻ người, có chút muốn khóc, nàng chính là mỗi người kính ngưỡng người thủ vệ, nàng chính là bị cha mẹ phụng ở trong tay hòn ngọc quý trên tay, có từng ăn qua loại này đau khổ. Lộc cốc cố, bụng lại bắt đầu kêu to, đêm trắng nhìn cách đó không xa một cái an mặc màu xanh lá xiêm y hề nữ tử. Theo sau cũng không biết từ đâu tới đây ý niệm, chỉ đứng dậy nhanh chóng đụng phải qua đi. Theo sau lặng Yên không một tiếng động trộm nàng túi tiền. Đêm Trắng tâm bang bang nhảy, thực hiện được, nàng có bạc mua bánh bao. Chỉ là quay đầu lại lại thấy một nữ tử nhanh chóng người đuổi theo. Đêm Trắng cả kinh, giơ chân liền chạy, lại cuối cùng vẫn là bị bắt lấy. Đêm Trắng bị nàng kia ám ngã vào góc tường. Còn muốn chạy? Đem túi tiền cho ta. Thanh âm này kiêu ngạo đến cực điểm, Đêm Trắng nhíu mày. Ngươi ta ra? Ngươi trộm ta bạc, còn tới ra lệnh cho ta, thật lớn khẩu khí A. Đêm trắng ngẹn lời, không lý do mà đỏ, đúng vậy, nàng trộm đồ vật. Vì cái gì trộm đồ vật? Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì, cho ngươi là được. Đêm trắng túi đầu, đem túi tiền kêu lên, mặt xấu hổ đỏ. Lộc cục, bụng lại bắt đầu kêu, đêm trắng chờ nàng kia răn dạy, kỳ thật nàng người mang võ công, muốn đem nữ tử này chế phục sau đó đào tẩu, dễ như trở bàn tay, chỉ là, nàng không có làm như vậy. Bởi vì này thật là nàng không đúng, nàng phải xin lỗi, nhưng kia từ nhỏ bị người cao cao phủng mà dưỡng thành cảm giác về sự ưu việt cùng lòng tự trọng lại làm nàng vô pháp túi đầu trong cướp. Chỉ như mày, nhìn trước mắt nữ tử, nghẹn đỏ mặt cũng không nghẹn ra một câu xin lỗi nói. Kia trương khuôn mặt nhỏ cũng càng thêm đỏ. Nhưng ngoài dự đoán nàng kia cũng không có trách cứ nàng, mà là mang nàng đi ăn đồ vật, đêm trắng thực cảm kích, cho nên, đêm trắng tưởng ở tìm được công chúa trước đi theo nàng. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, Nàng muốn tìm công chúa, chính là nữ tử này. Hết thể đều là minh minh chú định duyên phận. Cười vui cùng nhau vượt qua vài cái thời đại, có vui vẻ, có không đâu vào đâu, có bất đắc dĩ, cũng có thương cảm. Nhìn công chúa cùng mặc quên ở bên nhau vui vẻ tươi cười, đêm trắng môi không khỏi chi chủ gợi lên. Bọn họ đi rồi, rời xa thị phi gấp mắt, rời xa hoàng cung, đi một cái ấm áp địa phương quá thần tiên quyến lữ nhật tử. Đêm trắng quay đầu nhìn về phía phía sau độc. Đi thôi, đi nơi nào. Độc hỏi. Suy nghĩ biện pháp cho người giải độc. Độc đứng ở tại chỗ, hắn tưởng cùng nàng nói, độc giải không được, nhưng nhìn kia tự tin tươi cười, cùng kia nhỏ xinh bong dáng hắn vẫn là theo đi lên. Trường 316 phiên ngoại chi mà quên thiên. thành khâu quốc một cái mùa thu, kim hoàng bạch quả phiến lá phiến vi phi lạc, chiếu vào thành khâu quốc hoàng cung kim sắc mái hiên thượng, cuối cùng là tả là tả rơi trên mặt đất. Một cái ăn mặc kim sắc dày bó nam tử qua lại dạ bước, đêm này đầy đất bạch quả diệp, giấm hốn độn bất ham Hoàng hậu sinh khung. Long bào nam tử vẻ mặt vội vàng đang hỏi nói. Nhanh, nhanh. Bên trong cánh cửa truyền đến bà đỡ thanh âm. Theo sau liền nghe một tiếng to lớn vang rội khóc nỉ non tiếng vang lên. Vừa nghe đó là hoàng tử. Long bào nam tử sắc mặt vui vẻ, vội vàng đi vào, đem nam anh ôm vào trong ngực tả hữu nhìn nhìn cười nói. Đây là chấm hoàng tử dứt lời. Hắn nhìn về phía nằm trên giường vẻ mặt suy yếu nữ tử. Loan Nhi, vất vả ngươi. Dứt lời, đến gần nữ tử muốn đem nữ tử ôm vào trong lòng, lại bị nữ tử không giấu vết né tránh. Ngày này, thanh khâu quốc hoàng tử sinh ra, cũng đặt tên vì Mặc Uyên. Mà ở này cả nước chúc mừng nhật tử, trên giường nữ tử lại là vẻ mặt băng xương, nàng mặt vô biểu tình nhìn nôi Trung Hải tử, khinh mắt, một ý niệm ở nàng trong lòng sinh trưởng tốt. Ba năm sau, Mặc Uyên trưởng thành một cái phấn điêu ngọc trác tiểu Nam Hải, như bút bê sứ giống nhau trên má trưởng một đôi đen nhánh thông đôi mắt, tiểu xảo cái mũi, phấn hương môi. Nếu không phải trên người ăn mặc hoàng tử quần áo, chắc chắn làm người hiểu lầm là cái tiểu công chúa. Chỉ là, như vậy đáng yêu tiểu mà quên lại từ đầu chí cuối không thể được đến kia cao cao tại thượng hoàng hậu con mắt xem qua liếc mắt một cái. Tiểu mà quên du đầu, có chút hồi hoài, mỗi lần trộm tránh ở cửa muốn đi thấy mẫu hậu, nhưng lại chậm chạp không dám đi vào. Không biết vì sao, nàng chỉ cảm thấy mẫu hậu trong mắt trước nay đều không có hắn tồn tại, có rất nhiều một loại tiểu mà quên nhìn không thấy cũng xem không hiểu đồ vật. Đại nhân thế giới hảo phức tạp. Thằng đến có một ngày, Thanh Loan đem Mạc Quyên đưa tới một chỗ, Mạc Quyên nguyên bản còn thực vui vẻ, cho rằng mẫu hậu rốt cuộc cùng nàng nói chuyện, mẫu hậu sẽ cùng với mẫu thân giống nhau, yêu thương chính mình. Nhưng hắn sai rồi. Hắn sở muốn đối mặt chính là một đám lại một đám mánh thú, mà hắn mẫu hậu nhưng vẫn ở bên lạnh nhạt nhìn. Đi vào. Thanh Loan lạnh băng nhìn tiểu Mạc Quyên, vô tình đem như vậy một cái tuổi nhỏ hài tử đẩy đến một cái lồng sắt chung. Mà lồng sắt chung chỉ có một đầu lang. Giết nó. Thanh Loan mặt vô biểu tình đem một phen chủy thủ ném tới rồi mà quên trước mặt, mà quên nghi hoặc nhặt lên, lại thấy Lang hướng tới chính mình đánh tới lại đây. A, đau, mẫu hậu, da đau quá. Oo oo oo. Bên trong truyền đến tiểu Mặc Quyên thống khổ kêu thảm thiết cùng từng trận Lang giống, nhưng Thanh Loan lại chỉ mặt vô biểu tình nhìn, không có một tia muốn tới cứu hắn Y Tứ. Hoàng hậu ma ma nhịn không được mở miệng cầu tình, lại bị Thanh Loan xẻo liếc mắt một cái, chỉ phải ngậm miệng. Giết nó, nếu không ngươi sẽ chết. Thanh loan thanh âm ở lồng sắt ngoại chuyện tới, Tiểu Mặc Uyên che lại hào hật đổ máu chân, nước mắt nước mũi chảy vể mặt, nhiễm huyết ô trợt vật cực kỳ. Hắn quay đầu nhìn chính mình mẫu hầu, nhìn cặp kia đối chính mình thất vọng tột đỉnh ánh mắt, cũng không biết từ từ đâu ra sức lực, đem kia phát lại đầy làng, hung hăng chặt chết, hàm chứa nước mắt, mang theo đầy người huyết ô. Tiểu Mặc Uyên quay đầu nhìn về phía chính mình mẫu hầu, muốn nhìn đến nàng trong mắt khen ngợi, lại thấy nàng đã xoay người rời đi. Tí tách, không biết là nước mắt vẫn làm máu loãng, chảy đầy đất. Mẫu hậu, mẫu hậu, ô ô ô ô, tiểu ma quen tại chỗ không được khóc lóc, nhưng chỉ có Mama ma ôm hắn, thế tìm tới ngựa ý đi yề. Tốt nhất dược, tiểu ma quen nhìn về phía Mama ma hỏi, Mama, ta có phải hay không làm sai cái gì, cho mẫu hậu không cao hứng? Mama ma lắc lắc đầu, lại là một câu đều nói không nên lời. Vốn tưởng rằng, nay chỉ là mẫu hậu không cao hứng đối chính mình trừng phạt, nhưng ma quen sai rồi, mỗi ngày hắn mặc kệ như thế nào đều cần thiết muốn cùng các loại dã thu đối chiến. Không phải nó chết chính là hắn vong. Một lần một lần ẩu đả, một lần một lần cùng thất vọng gặp thoáng qua, mà quên chỉ cầu có thể nhìn đến mâu hậu trên mặt Quảng chi là một tia động dung. Nhưng hắn thất vọng rồi, cũng không có. Tại đây ngày qua ngày ẩu đả bên trong, Ma quên trưởng thành, Ma quên cũng cường đại rồi, từ manh thú đến người, hắn giết nhiều ít, chính mình cũng số không tới. 15 tuổi, Ma quên trở thành thanh khâu quốc chiến thần, 16 tuổi Ma quên trở thành thanh khâu duy nhất một vị có đất phong hoàng tử. Chỉ là Giờ phút này hắn tâm đã là chết lặng, giết người chẳng qua là phất tay gian thôi. Cặp kia đã từng đen nhánh sáng ngời đôi mắt, giờ phút này yên tĩnh như biển chết giống nhau, không hề gợn sóng. Này năm, mà quên 17 tuổi, thanh loan tới tìm hắn, lại không phải tới cùng chính mình nhi tử nói cái gì quan tâm nói, mà là làm hắn đi giết một nữ tử, giết hắn liền tự do. Có chỉ là uy hiếp cùng lợi dụ. ma quên đầu cũng không quay lại đi rồi, cũng như lúc trước mâu hậu kia tuyệt quyết bóng dáng, mang theo quanh thân không gì sánh kịp khí tràng cùng lạnh băng. Rời đi thanh khâu quốc, đi hướng vân khê quốc. Trên đường, hắn bị bầy sói vây quanh, mặc quên hiếp mắt, nhìn phía trước bầy sói gợi lên môi giống như là đang xem một đám tử thi, này đó lang hắn không biết giết qua nhiều ít, đối với hắn tới nói, quả thực liền so bóp chết con kiến còn dễ dàng. Đã có thể vào lúc này, một cái gầy hắc tiểu tử đống nhiên xuất hiện, nàng tự cho là sự tưởng nàng cứu hắn mặc quên, sai, 10 phần sai, được cứu vứt chính là bầy sói. chỉ là làm Ma Quyên giật mình chính là cái này hất thẳng gầy, cư nhiên sẽ nói thú ngữ, tuy rằng chỉ có mấy chữ, nhưng là xác thật là thú ngữ. Ma Quyên nghe nói qua, huấn người sói, hay là cái này hất thẳng gầy là huấn người sói. Hắn nghĩ lầm nàng là huấn người sói còn ba lần bốn lượt tưởng mượn sức nàng, nhưng cuối cùng ở Vân Khê quốc trong yến hội, lúc này mới phát hiện nàng nguyên lai là cái nữ tử. Nàng nhìn nàng chật vật, nàng cười, nàng xinh khí, bọn họ truy nhai, nàng nghĩa vô phản cố ôm hắn, cứu hắn, một cái chớp mắt kia bị hắc ám cùng lệnh băng bao vây tâm, làm như tại đây một khắc thấy được quan mang. Tâm băng băng ngẻ, chỉ vì cái này gọi là tô nhiễm nữ tử, chẳng sợ biết nàng chính là mẫu hậu muốn trừ bỏ nữ tử, nhưng chẳng sợ biết không giết nàng chính mình liền vô pháp tự do. Chẳng sợ nếu là không có thái hậu cổ độc giải dược, hắn cũng sẽ chết. Hắn cũng sẽ không giết tô nhiễm, hắn mặc quên cả đời này cũng không biết như thế nào tồn tại, thẳng đến gặp tô nhiễm, mới biết được, hắn nguyên lai cũng sẽ bởi vì một nữ tử mà vui vẻ khổ sở thậm chí là đố kỵ. Hắn ái nàng. Cho dù là trả giá chính mình mệnh, Mạc Quyên bắt đầu kế hoạch như phản sự tình, chỉ cần cướp lấy hoàng đế vị trí, kia thái hậu liền rốt cuộc vô pháp mệnh lệnh hắn cái gì. Phu hoàng đối mẫu hậu từ trước đến nay là ngoan ngoan phục tùng, điểm này Mạc Quyên nhất rõ ràng, cho nên, hắn cần thiết muốn đoạt lấy ngôi vị hoàng đế. Mà hết thể này đều là vì có thể làm tô nhiệm an toàn lưu tại hắn bên người. Hắn kế hoạch, cũng thực thi lại không biết hắn nhất cử nhất động đã sớm bị Sa ở Thanh Khâu Quốc Thái Hậu phát hiện, hắn bị Bạch Nguyệt Nhi chúng cổ độc, quên mất Tô Nhiễm, còn thương tổn nàng. Tuy rằng cuối cùng cổ độc giải, nhưng Tô Nhiễm lại không còn nữa, hắn nơi nơi tìm, kéo bị thương thân thể, không màng tất cả tìm kiếm, đem Vân Khê Quốc phiên cái đế hướng lên trời, nhưng suốt hoa 3 năm thời gian lại không có phát hiện Tô Nhiễm một tia bóng dáng. Hắn cả người càng ngày càng lạnh băng, càng ngày càng vô tình, hắn giết phạt quyết đoán, hắn cuối cùng ngồi trên hoàng đế long ỷ nhưng lại vẫn là tìm không thấy Tô Nhiễm. Thẳng đến có một ngày, hắn được đến tin tức, biết được Tô Nhiễm rơi xuống, nhưng hắn lại không dám đi gặp hắn, như thế Tản Nhẫn tuyệt quyết mặc nguyên, lại ở một khắc như thế sợ hãi. Hắn mang lên ra người mặt nạ, dùng tên Giả Nguyên Mặc, tiên lặng nhìn nàng, lưu tại hắn bên người, bảo hộ hắn, thậm chí giúp nàng trừ bỏ ngự linh quốc trong hoàng cung hết thể lực cản. Tuy rằng này hết thể nàng cũng không biết, chỉ là, hắn mới rời đi ngự linh quốc không đến nửa tháng, Thanh Loan liền có nàng đối ngự linh quốc động thủ. Hắn đi ngăn cản, nhưng thời gian đã muộn, nàng đi đến bờ sông, nhìn cả người là huyết nữ tử, đau lòng đến hít thở không thông. Hắn đến gần nàng, không màng tô nhiễm thẳng chỉ hắn lợi kiếm, chẳng sợ xuyên thấu ngực, hắn cũng tưởng được đến tô nhiễm tha thứ. Nàng ném xuống kiếm, tuyệt vọng đi rồi, mặc kệ hắn như thế nào đều không thể làm tô nhiễm ra tới thấy hắn. Mà quên đứng ở cửa thành hạ, thổi ba ngày cây sáo, thổi kia khúc hai người quen biết khúc, nhưng tô nhiễm lại chưa động dung. Ngực miệng vết thương rất đau lại không kiềm trong lòng vắng nhất. Cuối cùng hắn vẫn là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi bị Diệp Thính Phong mang theo trở về. Ở trên giường nằm ước chừng 5 ngày mà Quyên mới tỉnh lại, chỉ là vừa tỉnh tới chuyện thứ nhất, đó là đi tìm Tô Nhiễm, nhưng cuối cùng vẫn là bị Diệp Thính Phong ngăn cản. Ma Quyên bình tĩnh xuống dưới, thám tử hồi báo Tô Nhiễm sẽ có nguy hiểm, cho nên Ma Quyên mang theo bệnh thể, xa xôi vạn dặm đuổi qua đi, dùng chính hắn phương thức, đem Tô Nhiễm lưu tại chính mình bên người. Tuy rằng có rất nhiều khúc chiết, nhưng cuối cùng Hắn cùng tô nhiễm cũng rốt cuộc tu thành chính quả, hắn ái nàng, biết nàng không thích hoàng cung, vì thế hắn không làm cái này hoàng đế, mang theo tô nhiễm cùng hải tử tới rồi một cái thôn trang nhỏ, quá bình phẳng mà lại ấm áp tốt đẹp nhật tử. Mà quên, lại đây ăn cơm. Tô nhiễm thanh âm vang lên, mà quên gợi lên ngồi, xoa xoa trên chắn hãn, buông cái quốc, chạy chậm đi vào. Cha, cha. Hai cái phấn đô đô hải tử leo lên hàn bối, trong lòng ngực hắn gắt gao ôm tô nhiễm, tô nhiễm lấy ra khăn. Thế nàng xoa xoa trên chán mồ hôi, khóe miệng lộ ra hơi hơi tươi cười, trong mắt toàn là tình yêu. Này đó là hạnh phúc. Truyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org